Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, câu chuyện kể về hai con người tưởng như xa cách mà lại thật gần, tưởng như khác biệt nhưng lại vô cùng tương đồng. Có những mối tình lầm lạc, có những mối tình phải đi một hành trình dài mới nhận ra. Nhưng cho tới tận cùng, đâu mới là thứ tình yêu mà họ lựa chọn. Đấu tranh để được bên nhau, hay nhẹ nhàng quay lưng và giữ cho mình thứ tình yêu định mệnh như thế là đủ. Trong những mộng tưởng của đời người, Giấc mơ về việc yêu và chọn kiếp bên người mình yêu hẳn là một ước mơ đau đớn nhất. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, sau những tổn thương chẳng chịt nơi con tim, họ chợt nhận ra rằng tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không, không quan trọng. Chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ, cả đời này không bao giờ còn thấy trái tim mình rung động trước một người nào khác nữa. Cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cô Gái Giúp Việc của một tác giả đến từ trường báo chí, lần đầu tiên xuất hiện trên sóng của truyện 23S, tác giả Lam Giang. Các bạn đừng quên ủng hộ tác giả và Kim Thanh bằng cách comment bình luận thật nhiều những cảm xúc cũng như ấn vào hình quả chuông để đăng ký kênh nhận chuyện sớm nhất nhé. Và sau đây mời các bạn cùng đến với câu chuyện Cô gái giúp việc của tác giả Lam Giang trên kênh truyện 23S qua phần diễn đọc của Kim Thanh. Những vệt nước loang lổ trên ô cửa kính Thành phố với những ánh đèn nhòe đi trong đôi mắt của Hoài An Chiếc xe buýt cuối ngày đi thật nhanh trên đường để về bến Có vẻ như bác Tài cũng muốn sớm hoàn thành công việc Sau một ngày thật dài, mệt nhọc Hoài An thẫn thờ nhìn ra bên ngoài Phố nhỏ mỗi lúc một thêm thưa thớt Thành phố đã về khuya Cơn mưa bất chợt làm ai cũng cảm thấy mình muốn co lại Muốn về nhà sớm hơn đôi chút Hoài An xuống ở một trạm xe buýt cách nhà chừng một cây số. Ôm chặt lấy tập hồ sơ vào ngực, cố che cho khỏi ướt. Cơn mưa làm ướt mái tóc thề ngang vai của Hoài An. Hôm nay là một ngày thật tồi tệ. Thậm chí ngay lúc này, ngay cả một chiếc ô cũng không có để về nhà. Nếu không phải vì tập hồ sơ trên tay, cô dám chắc sẽ băng màn mưa, mặc cho người đi đường sẽ nhìn cô hệt như một kẻ thất tình để trở về nhà. Ngồi ở nhà chờ, Hoài An cố tình muốn đợi cho ngớt mưa rồi mới đi bộ về giữa cái sự hối hả của người đời ngoài kia Hoài An thấy lòng lắng lại nếu buộc phải dùng một từ để nói về cuộc đời Hoài An trong suốt 24 năm qua có lẽ bình thường là từ đúng đắn nhất như thể nó được đo ni đóng giày cho cô vậy mọi thứ về Hoài An đều gói gọn trong hai chữ bình thường ấy từ nhan sắc, học vấn, kinh tế gia đình công việc mà cô đang làm Mẹ cô từng nói rằng khi đặt cho cô gái cái tên Hoài An, bố mẹ đã gửi vào đó cái ước mong cả đời cô sẽ được bình an mãi mãi. Nhưng cho đến bây giờ, Hoài An nghĩ sự bình yên mà mẹ cô nói thiên về nhàm chán nhiều hơn. Cuộc đời cô có sự bình lặng mà chính cô cũng không tỉ tự cắt nghĩa, đó là may mắn hay tồi tệ. Sự bình lặng đến mức vô vị ấy đôi khi khiến Hoài An ngán ngẩm. cảm thấy như mình không đang sống một cuộc đời thực sự nhất là ở cái độ tuổi đáng lý về rực lửa yêu thương dám sai, dám bổng bột này ấy vậy mà cô chưa thích một thứ gì đó đến cùng cực chưa từng yêu một ai đến tận tim gan cũng chưa từng đau lòng chưa từng tổn thương thế nên cuộc đời đến giờ cũng chẳng có gì để mà nhớ ngẫm thế nào cũng thấy thật tẻ nhạt Hoài An nghĩ giá mà có một chút gì đó đủ mạnh mẽ dù là nỗi đau cũng được còn hơn là một cuộc sống nhạt thách vô vị như thế này Hoài An sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình dân cô có một cậu em trai tên Duy Đức năm nay vừa tròn 18 tuổi người ta vẫn bảo đứa con thứ hai bao giờ cũng lém lỉnh hơn con cả điều đó đúng với trường hợp của chị em Hoài An nếu không phải nhìn ngoại hình mà chỉ nhìn cách đối xử người ta còn tưởng cậu em kém chị gái 6 tuổi này là một ông anh khó tính lắm mồm và hay càm ràm. Đức lấn lướt hay lớn tiếng nói lại An Thế nhưng An hiểu hơn ai hết cậu em trai ấy yêu thương và bảo vệ mình như thế nào Trên đời này cho đến giờ có hai người duy nhất luôn lải nhải một câu Hoài An xinh đẹp đó là mẹ cô và Đức Hoài An cũng chưa bao giờ tự đặt câu hỏi rốt cuộc nhan sắc của mình được xếp hạng thế nào Cô không có quá nhiều bạn lại sống khép kín nên cái câu hỏi kiểu này chắc sẽ khiến đám bạn hoặc là nghĩ cô có vấn đề về thần kinh hoặc là phì cười đến mức cô sẽ không biết phải giấu mặt vào đâu ấy thế nhưng với mẹ và em trai Hoài An luôn là xinh đẹp nhất dĩ nhiên cô chẳng ngốc đến độ tin đó là sự thật với hai người đó đừng nói bảo Hà An xinh đẹp, bảo cô là hoa hậu dám chắc họ cũng quả quyết là như thế Hoài An tự nhận bản thân là một người dễ thỏa hiệp nhu nhược mà nói theo ngôn ngữ có phần ngoa ngoắt của Đức thì là ngu tranh phần người Cô chưa từng đấu tranh cho điều gì đó Ngay cả khi cô thích Ngày nhỏ, những món đồ chơi mà cô mê mẩn nhất Cũng dễ dàng bị gướp đi Bởi đám bạn hàng xóm Cô không có tinh thần phản kháng Mẹ Hoài An luôn nhồi vào đầu cô cái suy nghĩ Một sự nhịn là chính sự lành Bởi thế cho nên Mỗi lần muốn vùng lên đòi một cái gì đó cho riêng mình Hoài An lại sợ có ai đó bị tổn thương Sợ những phiền phức rắc rối không đáng có Thế nên cô toàn tự nhủ Thực ra mình cũng chẳng cần cái thứ đó lắm Họ lấy cũng chẳng sao Cả tuổi thơ của Hoài An Là những lần đấu tranh dữ dội của em trai Để đòi lại công bằng Mỗi khi cô bị ai đó bắt nạt Khi bố mẹ mua một món ăn ngon Hay thứ gì đó hấp dẫn về nhà Ban đầu Đức còn ham hở tranh với chị Sau này không ít lần Cậu trai nóng tính ấy đã phải hét lên vào mặt chị Khi mà cuộc chiến còn chưa bắt đầu Thì đối phương đã từ bỏ Chị không thể một lần nào đó Xông lên Dành lấy cái mình muốn một lần được à? Người gì đâu mà bạc nhược Lúc nào cũng dễ dàng thua ngay từ khi mà chưa bắt đầu Chị mà cứ như thế Sau này ra đời sẽ khổ thôi Lớn hơn một chút Ở cái tuổi 18 Phải chọn lựa ngành học cho mình Hoài An cũng từ bỏ điều mà mình thích Để làm theo thứ mà bố mẹ cho rằng tốt Hoài An học không quá giỏi Nhưng niềm đam mê và năng khiếu lớn nhất của cô Là thiết kế thời trang ấy vậy mà cuối cùng Cô lại chọn một ngành học chẳng liên quan đến sở thích đó Chỉ vì một câu nói của mẹ Cái ngành đó thì có gì hay ho Nó không hợp với hoàn cảnh nhà mình Còn cứ học kế toán đi Sau này xin vào mấy công ty Không lo thất nghiệp Còn nhớ, còn em con nữa Học thì học, ra trường phải có việc Mà còn kiếm cái bỏ mồm nuôi em chứ Có vậy thôi là Hoài An nghe theo lời mẹ Cô còn nhớ buổi tối sau khi nộp hồ sơ về Gương mặt Đức ngồi trong phòng cô hầm hầm tức đối Cậu xông lên ném những lời cục cằn vào mặt chị Chị bị ngớ à? Tại sao lại không thi ngành mình thích? Tại sao lại phải từ bỏ? chỉ vì mấy cái lời cam giam của mẹ vậy Đến bao giờ thì chị mới chịu sống cho bản thân mình chứ? Lần ấy Hoài An chỉ tỉnh bơ đáp lại Chẳng phải bố mẹ Đặt cho chị cái tên Hoài An sao? Điều đó có nghĩa là cả đời bình an đấy Chị chỉ đang cố Sống đúng như cái tên của mình thôi Câu trả lời đó của Hoài An Khiến em trai cô tức chết đi được đóng sầm cánh cửa sau câu nói Vũ phàng. Được, ở đó mà hiền hòa bình lặng đi, mặc xác chị. Thực ra Hoài An cũng chẳng thấy cái sự nhường nhịn buông bỏ của mình là một thứ gì đó khổ sở hay đáng thương hại lắm. Đúng là có đôi lúc cô thấy hậm hực một chút khi không được làm theo ý mình. Nhưng có vẻ như cô chưa gặp một điều gì đó, gặp một ai đó đủ quan trọng để khiến Hoài An muốn bất chấp tất cả để giành lấy. Trong chuyện tình cảm, ở cái tuổi 24, Chưa có một mảnh tình vắt vai Đức vẫn thường lấy điều này ra để chế diễu trị mình Nói đúng hơn thì không phải hoài an không có người theo đuổi Chỉ có điều những thứ tình cảm mơ hồ đó đoàn mệnh Bởi vì hoặc là cô không thích họ Hoặc là cô tự biết mình không nằm trong số lựa chọn cuối cùng của họ Nên tự thôi ngay từ đầu cho đỡ đau khổ Cô chưa gặp người mình yêu Hoặc là chưa gặp người mình yêu đến độ bất chấp tất cả Thế nên cô ngại yêu, ngại nói về tình yêu Cô sợ bị tổn thương và cũng chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ yêu đương nào cả. Lại nói về tình yêu, ờm, giá mà có một mối tình để rồi bị bỏ rơi, thì chí ít lúc này cái sự chán trường trong cô còn được bao biện bằng một lý do chính đáng. Nhiều lúc Hoài An thấy cuộc đời mình nhạt đến nỗi, chẳng có cả một mối tình để mà bị phản bội. Và nếu như hôm nay cô có dầm mưa ra về, thì đó cũng chỉ là sự bất mãn của một cô gái 24 tuổi. ra trường là một công việc mà mình chẳng hề đam mê không có tiền và cũng không có một người để yêu Hoài An ngồi lại ở nhà chờ xe buýt, nhìn dòng người loang loáng đi qua mắt mình không rõ là nước mưa hay thứ gì đó làm đầu lưỡi cô mặn đắng cô không muốn nhưng nó cứ lan dài nỗi bất lực của một cô gái trẻ muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt này nhưng lại vô cùng bế tắc cô có biết bao ước mơ và hoài bão có cả một đánh nặng đè lên đôi vai Vậy mà ngay cả một công việc để ổn định cuộc sống qua ngày Cô cũng chẳng có Thành phố bắt đầu yên ắng hơn Hoài An khẽ đưa bàn tay mỏng manh ra xem Có hạt mưa nào rơi lên Cô mỉm cười Mưa, đã tạnh rồi đấy Hoài An đứng dậy Ngước mắt nhìn bầu trời đêm rồi khẽ thở dài Hàng quán xung quanh đều đã thu dọn cả Bất chợt Cô nhìn thấy một gian hàng vẫn còn sáng đèn Người đàn bà ngồi trong đó thở ra những làn khói thuốc Đầy trầm tư Tấm biển nhỏ đề vài dòng chữ ngoạch ngoạc Bói bài tây Hoài An thấy rất thú vị Cô lôi từ trong túi mình ra Những đồng tiền cuối cùng Rồi bước sang phía đường đối diện Người đàn bà trung tuổi nhìn Hoài An mỉm cười Gương mặt bà đã nhăn nheo Từng nếp nhăn gấp lại Ánh mắt có gì đó đầy tả khí Khó hiểu và mê hoặc Tự nhiên Hoài An thấy lạnh sống lưng Cô định rời đi nhưng quá muộn rồi Người đàn bà ấy nhìn cô cười Hạ điếu thuốc đang phỉ phèo trên miệng xuống chiếc gạc tàn, rồi mới mời chào. Xem bói đi, cô gái trẻ. Vốn là người cả nề, dĩ nhiên hoài an không tiện chối từ Cô nhìn bộ bài tây đặt trên chiếc bàn. Cháu phải làm gì bây giờ ạ? Chọn một lá bài đi, rồi ta sẽ đọc cho cháu những gì ta nhìn thấy về cuộc đời cháu trên lá bài đó. Về tất cả mọi điều ư, gần như là thế. Hoài An không ngần ngại rút lá bài đầu tiên đặt trên cùng Cô không mất quá nhiều thời gian cho việc đó Chỉ chừng vài giây Thông thường các cô gái trẻ hay rẻ chừng khi rút bài lắm Họ ngắm nghía rồi đưa ra sự lựa chọn Đa số đều lấy những cây bài ở giữa vì họ cảm thấy như thế an toàn Cháu lựa chọn mà chẳng cần vài giây tính toán Hoài An mỉm cười Đã là số phận Chẳng thể nào lựa chọn được Phải không ạ? Người đàn bà hút một hơi dài, nhà khói thuốc ngật gù. Bà ngửa lá bài của Hoài An lên, rồi trầm ngâm nhìn ngắm. Thì thoảng bà lại ngước nhìn Hoài An. Sắp tới gia đình cháu có một biến cố lớn, gần, gần lắm. Vì biến cố này mà cả đời cháu sẽ thay đổi. Là điều tốt hay xấu vậy à? Lá bài không hiện rõ, tốt hay xấu là tùy vào cách mà cháu lựa chọn đối diện. Hoài An nén tiếng thở dài ngao ngán Cô vốn chẳng tin vào bói toán Bởi thế câu trả lời của người đàn bà Có vẻ ngoài bí ẩn đó Càng làm cô thêm thất vọng Nó chung chung và chẳng có cơ sở nào cả Cháu sẽ làm một công việc Mà chính cháu cũng không ngờ tới Công việc này là bước ngoặt cuộc đời Đợi đã Cháu Chưa từng hôn ai đúng không Hoài An đỏ bừng mặt Dù mà đêm buông dần xuống Nhưng ánh điện dường như cũng đủ làm cho người đàn bà nhận ra sự thẹn thùng của Hoài An. Cô bối rối thực sự, ngay cả đến sự cô đơn và cái duyên kém cỏi của mình cũng bộc lộ ra như thế sao? Hoài An tự hỏi bản thân, cháu sẽ yêu, người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của cháu. Người đàn bà ấy tuyên bố một câu chắc nịch, trong lòng Hoài An nghĩ, Ờ thì mình vốn không phải là đứa dễ yêu, nhất định phải khi yêu một ai đó mình mới cho họ hôn. Câu nói này xem ra hơi thừa thì phải Nụ hôn đầu của cháu Không phải xuất phát từ tình yêu Nó xuất phát từ một điều dối trá Nhưng cháu sẽ yêu người đàn ông đó Chỉ có điều Cuộc tình này khá nhiều nước mắt Hoài An bắt đầu hoang mang thực sự Lời người đàn bà này cứ bí ẩn Hệt như ngoại hình của bà ấy vậy Rồi cháu và người đó Có đến được với nhau không Người đàn bà trung niên ấy lại hít thêm Một hơi thật dài Điếu thuốc tàn dần Bà nhìn vào mắt hoài an Và đọc được nỗi phấp phòng trong lòng cô gái trẻ Bà khẽ lắc đầu Lá bài hiện lên rằng Cả cuộc đời này Cháu chỉ yêu một mình người đàn ông đó Còn chuyện đến được với nhau hay không Lại là ẩn số Có thể cháu và người ấy sẽ đến bên nhau Cũng có thể là không Có thể cháu sẽ lấy một người khác Nhưng lòng còn yêu Chỉ có một điều chắc chắn Suốt đời này Chỉ người đàn ông đó nằm lại trong trái tim cháu mà thôi Hoài An thẫn thờ Cô vốn dĩ muốn coi bói Để nghe những lời lừa phỉnh Kiểu như tương lai của cháu sẽ tốt đẹp Cháu sẽ gặp được một chàng hoàng tử cứu mình ra khỏi những bế tắc Nhưng mà cái cách mà những bà bói hay làm chỉ là để kiếm tiền Nhưng không hiểu sao lúc này Lòng Hoài An lại nặng chiếu Cô lặng lẽ móc những đồng tiền cuối cùng trong túi mình Rồi đặt lên bàn Hoài An không rõ nó là bao nhiêu có thể nhiều hơn mà không chừng là chưa đủ so với khoản còn trả lúc này cô cũng chẳng còn nghĩ ngợi nhiều được nữa Hoài An toàn bước đi người đàn bà trung niên ấy giữ lấy tay cô kéo lại bà đặt vào tay Hoài An khoản tiền mà cô vừa đưa hôm nay là một ngày định mệnh vì thế ta xem miễn phí cầm lấy tiền đi cô bé nhưng người đàn bà đó mỉm cười bà cầm lá bài mà Hoài An vừa chọn đặt lên bàn tay còn lại của cô đừng vội buồn Cô gái trẻ, tương lai là cái mà cháu phải tự tìm câu trả lời cho mình. Ở cái tuổi này, ta cho rằng tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không ấy không quan trọng. Chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc, đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy trái tim mình rung động trước một người nào khác nữa, cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi. Thứ tình yêu định mệnh đến vậy, không nhiều người may mắn có được đâu. Cố lên, cô bé! Người đàn bà đó nhả vào không gian làn khói mờ ảo Bà không lấy tiền Nghĩa là không coi bói vì tiền Nghĩa là những lời bà phán tử tâm Chẳng hiểu sao lần này Hoài An lại tin Cô nhìn lại lá bài trong tay mình Lời bà bói cứ vong vẳng bên tai Có một điều chắc chắn Suốt cuộc đời này Chỉ người đàn ông đó Nằm lại trong tim cháu mà thôi Hoài An bước đi Về phía nơi ngõ nhỏ nhà mình Sau lưng cô Quán bói bài Tây tắt điện dọn hàng Mọi thứ cứ như một giấc mơ diễn ra trong vài phút. Hoài An tự hỏi, Người đàn ông suốt đời mà tôi yêu. Người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của tôi từ một sự dối trá. Anh là ai? Anh ở đâu? Và vì sao tôi lại yêu anh đến vậy? Còn ngõ nhỏ nhà Hoài An nhốn nháo, linh tính mách bào điều chẳng lành. Cô vội vã chạy về đám đông. Tiếng bản tán, tiếng xì xào dâm gian. Hoài An cố gắng tách đám đông ra để xen vào. Hình ảnh đập vào mắt cô. Là mẹ nằm trên chiếc băng ca Toàn thân đầy máu Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi Những người nói ra nói vào Mọi thứ hỗn độn Đầu óc cô quay cuồng Không hiểu nổi chuyện gì Đức lào đến nắm tay mẹ Theo lên xe cứu thương Thằng bé vốn lì lợm bản lĩnh ấy Hôm nay mặt cắt không còn giọt máu Đức hoàng sợ thực sự Vừa nhìn thấy hoài an Đức lào đến ôm lấy chị, nước mắt như mưa Cô có thể cảm nhận thấy rõ nhịp tim em trai đập thỉnh thịch nơi lồng ngực bình thường Hoài An là một cô nàng mít ướt dễ khóc nhưng không hiểu sao hôm nay trong tình huống này Hoài An bình tĩnh đến lạ thường nhìn em trai khóc mếu cô tự thấy bản thân mình phải cứng cỏi để gánh gồng cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe nơi bố đang bị công an còng tay đưa đi chẳng cần phải ai đó giải thích lòng Hoài An đã hiểu rõ giờ đây chỉ còn chị em cô dựa vào nhau nếu cô không mạnh mẽ Ai sẽ lo cho tương lai của hai người? Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại đôi chân Hoài An vẫn run lầy bầy Đức ngồi trên chiếc ghế dọc hành lang lắp bắp nói trong nước mắt Bố, bố say rượu rồi đánh mẹ mẹ ngã đập đầu xuống đất còn va phải thành bàn máu chảy lênh láng bố vẫn không dừng cơn điên cuồng đó lại cho tới khi mọi người tới can ngăn Chị, chị nói xem liệu mẹ có chuyện gì hay không? Hoài An nắm tay em Bản thân cũng sợ hãi hơn ai hết Nhưng vẫn cố nói những lời trấn tĩnh Không có chuyện gì đâu Nhất định là không có chuyện gì đâu Mẹ sẽ qua khỏi thôi Đêm đó ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện Hoài An dựa vào vai em trai Trong trí nhớ của cô Lang loáng hiện ra những mảng màu ký ức Ngày đó gia đình tuy không quá giàu có Nhưng cuộc sống thật êm đềm vui tươi Và ngập tràn tiếng cười Nhưng rồi cái lần bị tai nạn lao động của bố xảy ra khiến ông không thể đi làm việc nặng được nữa, đã làm thay đổi toàn bộ. Bất mãn với cuộc đời, bố cô trở nên cục cằn thô lỗ. Ông ngập trong rượu và thường xuyên đánh đập mẹ. Bà phải làm nhiều hơn để kiếm tiền lo cho cả gia đình. Nhưng nghịch lý là ở chỗ, bà càng tần tào, càng chịu thương chịu khó, thì lại càng như mũi dao, đâm vào lòng tự trọng và sĩ diện của bố cô. Ông cảm thấy cái việc thân làm đàn ông mà phải sống dựa vào vợ nuôi là nhục. nhục không để đâu cho hết và rồi ông chút giật lên mẹ cô như một cách để xoa dịu đi những tổn thương của chính mình dù ông biết là ngàn lần sai trái cái bi kịch ngày hôm nay là chuyện cả Hoài An và Đức đều rất sợ nó đã xảy ra và cuối cùng nó cũng đã diễn ra thật trời vừa tảng sáng Hoài An đã giúp Đức dậy em vào khu tạm giam thăm bố xem thế nào đi chị sẽ ở lại đợi thông tin từ bác sĩ có gì thì điện thoại cho chị đức trần trừ tỏ vẻ không muốn đi nhìn thái độ của em trai như vậy hoài an nghiêm sắc mặt đức dù sau đó cũng là bố của chúng ta em cũng hiểu nguyên nhân vì sao bố thành ra như thế nếu gia đình mà còn quay lưng với nhau nữa thì bố làm sao có cơ hội để trở về đây chị tin là khi tỉnh lại mẹ cũng không muốn thấy chị em mình phũ phàng với bố thế đâu bố có lỗi phạm tội sẽ có pháp luật trừng trị chúng ta hãy cố gắng làm tròn bổn phận của người con đi Nghe những lời này của chị Đức miễn cưỡng rời đi không quên dặn dò Tình hình của mẹ thế nào Chị phải gọi ngay cho em đấy nhé Sau cuộc họp gấp vào buổi sáng Các bác sĩ gặp riêng Hoài An để thông báo Mẹ cháu cần phải mổ trong sáng mai Gia đình về lo liệu chi phí đi Không thể để chậm trễ hơn được Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng Hoặc e rằng sẽ nằm đó Như người thực vật mà thôi Trời đất như sụp đổ dưới chân Hoài An Khi cô nghe thấy khoản tiền đó Hơn 200 triệu quá lớn so với hoàn cảnh thực tại của gia đình cô lúc này hơn nữa lại trong thời gian gấp như vậy cô biết đào đâu ra nhưng không thể buông tay để mẹ ra đi như vậy được cả đời này cô và Đức sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình nếu không cứu mẹ dẫu có phải bán nhà cô cũng bán nhưng ngặt một nỗi bán nhà cũng không thể trong một ngày giờ phải làm sao để có tiền đây hoàn cảnh nhà Hoài An như thế bấy lâu nay họ hàng cũng ngại không muốn giao du Đừng nói là vay 200 triệu Giờ có tìm họ vay vài triệu cũng khó khăn Hoài An cảm thấy khó thở Cô lững thững bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện Ngồi trên chiếc ghế đá Người Hoài An đờ đẫn như một kẻ mất hồn Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên Khiến cô giật mình Là điện thoại của mẹ cô Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã nói gấp gáp Bác Liên sau cả ngày hôm qua điện thoại cho bác không được Cuối tuần này giám đốc đi công tác về rồi Bác biết là cậu ấy không thể chịu được cảnh nhà cửa bừa bộn bụi bặm cơ mà. Bác nhớ lịch ngày kia đến dọn nhà đấy nhá. Cháu điện thoại nhắc bác mà cả ngày hôm qua không bắt máy là sao? Trong tích tắc, Hoài An có thể hình dung ra người đang nói chuyện với mình là ai. Chắc hẳn là cái người vẫn thuê mẹ cô dọn dẹp tại nhà. Xin lỗi thưa ông, tôi là con gái của mẹ Liên. Mẹ tôi gặp tai nạn phải vào viện cấp cứu tối qua. Vì thế, bà đã không tới được chỗ làm. Thay mặt mẹ, tôi thành thật xin lỗi về chuyện này. Giọng nói đầu dây bên kia lập tức trùng xuống. Người đàn ông còn nói bằng giọng hối thúc ban nãy, giờ bỗng nhẹ nhàng lại, có cảm giác đầy tội lỗi dâng lên. Anh ta điềm đạm và chậm rãi, nói bằng giọng đầy cảm thông. Tôi xin lỗi, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bác ấy. Hy vọng bác Liên sẽ mau khỏi. Về phần công việc, tôi sẽ nói lại với giám đốc. Cô cứ yên tâm. Hoài An cúp máy, thậm chí cô còn quên nói một câu chào. ruột gan cô lúc này nóng như lửa đốt. lại một hồi chuông điện thoại nữa vang lên lần này là của Đức chị, tình hình của mẹ sao rồi em vào đây nhưng chưa đến giờ thăm nên người ta vẫn bắt đang ngồi đợi Hoài An ngập ngừng bác sĩ nói mẹ phải mổ gấp trong sáng ngày mai chi phí là 200 triệu Đức im lặng sau câu nói đó của chị gái Hoài An cảm nhận được rõ sự bất lực đến cùng cực của em trai cả cô và Đức đều biết Đó là một con số không tưởng đối với hai chị em trong hoàn cảnh này. Hoài An cố nói bằng giọng lạc quan, để em trai không vì thế mà tuyệt vọng. Đừng lo quá, sẽ có cách thôi, chị sẽ xoay tiền. Đức cười chua xót. chị làm như chị chơi với toàn nhà giàu không bằng ấy. Chị xoay đâu ra 200 triệu từ giờ đến sáng ngày mai? Thôi, chị đi hỏi bác sĩ một số vấn đề, lát xong việc thì vòng về viện nhé. Hoài An kiếm một cái cớ để cốp máy. Bởi vì cô cũng không biết phải nói tiếp thế nào Rõ ràng là em trai cô nói đúng Cô tầm thường thế này Sao có thể quen biết ai đó đủ giàu có Để cứu giúp cô lúc này cơ chứ Bác sĩ thông báo chậm nhất tối nay Phải làm xong thủ tục Để sáng mai ca mổ diễn ra Như vậy là chỉ còn hơn tầm chục tiếng nữa Cô có thể đào đâu ra số tiền đó bây giờ Hoài An ngồi xuống bậc thềm Cô mở chiếc điện thoại Nhìn ảnh cả gia đình chụp với nhau Nước mắt cứ thế lăn dài Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng. Cô không thể nào để mẹ ra đi được. Cuộc đời Hoài An 24 năm qua tuy không thể gọi là sung sướng nhưng chưa bao giờ bị buộc phải đứng vào vị trí trụ cột như lúc này. Cậu em trai mới học lớp 12 bố đang chờ ngày bị kết tội còn mẹ đang đứng trước cơn thập tử nhất sinh. Hoài An lôi từ trong túi ra, mở điện thoại xem khoản tiền tiết kiệm mà cô dành dụm được hơn 2 năm đi làm. Tất cả chỉ vòn mẹn có 10 triệu Nó chẳng thấm vào đâu so với số tiền mà cô đang cần. Hoài An lục tìm trong trí nhớ về tất cả các mối quan hệ mà cô có thể nhờ cậy. Mẹ từng kể với cô về việc bà làm giúp việc cho nhà giám đốc của công ty 3 ngày trên một tuần. Bà khen đó là một vị giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai và tốt bụng. Hai từ giám đốc lóe lên trong đầu cô như một phép màu. Đúng rồi, là giám đốc, dĩ nhiên sẽ là có nhiều tiền. Hoài An lập cập như người chết đuối vớ được cọc. Cô đánh liều điện thoại vào số ban nãy gọi cho mình Xin lỗi ông Thật khiếm nhã với lời đề nghị này Nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác Liệu ông có thể nào cho tôi Mượn một khoản tiền được không Mẹ tôi đang cần cấp cứu Nhưng tôi không thể xoay đâu được Nếu ông cần Sau khi ca mổ mẹ tôi hoàn thành Tôi sẽ sẽ đưa sổ đỏ nhà đất của chúng tôi cho ông Ông có thể xem đó làm bằng tin Tôi nhất định sẽ tìm cách trả đủ tiền Bây giờ có bán nhà chúng tôi cũng không kịp thời gian. Sáng ngày mai mẹ tôi phải mổ gấp rồi. Trong lúc khốn khó, bản năng không cho phép Hoài An được ngại ngần dù cô biết cái hành động của mình đang làm thật là vô lý và khó tin. Không biết lời cầu cứu của cô có được đáp ứng không? Cô nói bằng giọng cầu khẩn đến tội nghiệp. Người đàn ông kia ngập ngừng trong giây lát. Chuyện này tôi không thể trả lời ngay được. Tôi là Gia Nghĩa, trợ lý của giám đốc. Tôi cần phải xin ý kiến của anh ấy đã. Tôi hiểu những khó khăn của cô Tôi sẽ cố gắng hết sức Đợi tôi một chút tôi sẽ báo lại ngay 10 phút chờ đợi Hoài An cảm giác như dài cả thế kỷ Cuối cùng thì chiếc điện thoại cũng đổ chuông Bấm máy nghe mà đôi tay Hoài An run run Khoản tiền khá lớn Cô đi lấy cũng không an toàn đâu Mẹ cô lại nằm ở viện Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ lái xe ô tô qua Đưa tiền cho cô Giám đốc đã đồng ý rồi đấy Nghe xong câu nói đó Hoài An đã tự tát vào mặt mình Để tin đây là sự thật chứ không phải là giấc mơ Cô thậm chí còn chưa từng gặp mặt những người ấy Chỉ một cuộc điện thoại Mà vài phút sau Họ đã đồng ý cho cô mượn cả một đống tiền Mà nói đúng hơn là bằng cả gia tài của nhà cô ấy chứ Cái sự thật này khó tin quá Đối với Hoài An Cô đếm từng phút trôi qua Phải tới khi nào cầm tiền trong tay Thì cô mới có thể yên tâm được Ở đời Làm gì có chuyện họ dễ dàng giúp người khác như thế chứ Cuối cùng thì dáng người đàn ông cao lớn ấy cũng bước vào hành lang bệnh viện. Với Hoài An mà nói, chẳng khác nào thiên thần xuất hiện giữa đời thường. Dù chưa từng một lần gặp mặt, nhưng không hiểu sao cô lại tin chắc đây chính là ân nhân của mình. Hoài An hớt hài chạy tới. Ông là doanh nghĩa phải không ạ? Đối phương bật cười, ánh mắt vô cùng nhân hậu. Xin đừng gọi tôi là ông, kẻo tôi tổn thọ mất. Cùng lắm tôi cũng chỉ hơn cô có vài tuổi thôi. Cứ gọi tôi là doanh nghĩa, còn đây là khoản tiền mà cô cần. hy vọng có thể giúp mẹ cô Hoài An suýt vật khóc Doanh nghĩa vỗ nhẹ vào vai động viên khiến cô cứng rắn hơn cô chỉ dám mở miệng nói mấy lời cảm ơn lý nhí cảm ơn anh rất nhiều thôi tôi còn nhiều việc nên phải đi luôn đây cô cũng mau chóng đi đóng viện phí cho mẹ đi chúc ca phẫu thuật thành công vâng cảm ơn anh nói rồi Hoài An quay vội đi thật may là cô cũng đã kịp xin tấm danh thiếp của người đàn ông đó để cảm ơn vào lần sau gần trưa Đức quay trở lại viện với hai túi cơm hộp trên tay Còn chưa chịu ngồi xuống ghế Cậu đã hỏi dồn dập: Làm thế nào bây giờ hả chị Chị nộp tiền cho mẹ xong rồi đấy Đợi sáng mai mổ nữa thôi Nộp xong rồi Tiếng Đức hét lên Khiến Hoài An phải vội vàng bịt miệng em lại Em nhỏ tiếng lại có được không Đây là bệnh viện đấy Ánh mắt Đức vẫn thẫn thờ chưa hiểu chuyện Nhưng làm thế nào mà nộp tiền vậy Trong lúc cậu còn đang mơ hồ Hoài An đưa cho cậu em trai tờ giấy thu viện phí Đã có đóng dấu đỏ Cầm nó trên tay Đức vẫn còn run run Chị lấy đâu ra tiền vậy Hoài An mệt mỏi dựa vào thành ghế Mắt nhắm lại Phay của giám đốc Chỗ mẹ làm việc ấy. Đức còn hàng tá câu hỏi trong đầu Nhưng rồi không nói thêm gì nữa Nhìn gương mặt phờ phạc của chị gái Cậu cảm thấy không cần thiết phải truy đến cùng Cậu tặc lưỡi Có tiền là tốt rồi Mọi chuyện tính sau Đức vỗ vai chị gái Đừng ngủ vội, ra ngoài ăn cơm đi, ăn xong rồi vào chợp mắt nhanh lên." Hoài An không cãi lời em, theo Đức ra ghế đá phía bên ngoài ngồi ăn cơm, cậu nhai nhồm nhòm miếng cơm, góp phần thìn đã sang phần của chị mình, ăn đi cho xinh gái rồi mà nhanh lấy chồng." Hoài An giật mình, "Mà em lấy tiền đâu mua cơm vậy? Sáng chị cũng không đưa cho em cơ mà." Đức vừa ăn vừa đáp lại, "Ở chỗ bố về đấy, em lấy xe máy của chị chạy vài quốc xe ôm cũng đủ suất cơm chưa?" Hoài An thấy cổ hỏng hẹn lại, Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn em. Cúi gằm cố cú nuốt nốt miếng cơm khô khốc trong miệng. Mai mẹ mổ xong xuôi, em quay về tập trung cho việc học đi. Còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Còn chuyện đại học nữa, đừng để bị ảnh hưởng. Đức ngập hộp cơm lại ngao ngán nói, ôi dồi ôi, giờ còn học với hành gì nữa? Bố thì như thế, chẳng biết bao nhiêu năm. Mẹ có mổ xong chắc cũng phải nằm đó cả năm. Mình chị sao mà cáng đáng nổi. Em thân là con trai trong nhà, không lẽ chỉ ăn với học Hoài An nói gần như sắp khóc Đừng có mà ăn nói vớ vẩn Cả nhà này chỉ còn trông vào em thôi đấy Em xem, chị có tiền đồ không? Em còn định bỏ học thì nhà mình biết trông vào ai? Em có thấy ai giàu lên được nhờ lao động chân tay không? Việc của em là học Còn mọi chuyện chị sẽ lo Đêm hôm đó, hai chị em gần như không ngủ Trong lòng cả Hoài An và Đức đều ngập ngụa Những lo lắng Nhưng không ai dám nói ra Vì sợ người kia cũng suy sụp giống mình 7 giờ sáng hôm sau ca mổ bắt đầu thời gian như kéo dài vô tận với Hoài An và Đức chỉ tới khi cánh cửa phòng mổ mở ra bác sĩ tiến đến với nụ cười trên môi thông báo ca mổ đã thành công Hoài An và Đức mới thở vào nhẹ nhõm được mẹ được đưa về phòng hậu phẫu bà vẫn mê man chưa tỉnh lại Hoài An dặn dò Đức ở lại trông mẹ chị đi có chút việc nhé Đức còn chưa kịp hỏi Hoài An đã rời đi Cô về qua nhà tắm rửa, thay đồ sau đó lần theo địa chỉ trên tấm danh thiếp mà doanh nghĩa đưa để tìm tới gặp anh. Hoài An cảm thấy có chút thiếu sót khi hôm qua chỉ nhận tiền rồi quay đầu đi một lời cảm ơn chân thành cũng chưa nói được hơn nữa khoản tiền cũng không hề nhỏ cô cũng phải có lời đảm bảo với vị giám đốc đã đồng ý cho cô vay tiền mà không một thứ gì thế chấp như thế tính mạng mẹ là do họ cứu ơn này Hoài An không bao giờ quên ngồi trong phòng tiếp khách của công ty Hoài An nhấp ngụm trà mà danh nghĩa vừa rót. Mẹ cô vừa nhận được vào làm tạp vụ tại đây cũng đã hai năm rồi, nhưng chưa bao giờ Hoài An được đặt chân vào. Cũng nhờ tính tình chịu khó sạch sẽ lại thật thà, nên mẹ cô mới được giám đốc thuê dọn dẹp nhà sau giờ tan tầm. Sau những lời cảm ơn của Hoài An, trợ lý ra nghĩa ngập ngừng mãi mới có thể mở lời. Cô đừng khách sáo cô Hoài An, có chuyện này tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng anh cứ nói đi ạ. anh và giám đốc là ân nhân của gia đình chúng tôi nếu có thể làm gì đó tôi tuyệt đối sẽ không khước từ chẳng là giám đốc thực sự là người thích sạch sẽ cuối tuần này anh ấy đi công tác về rồi chuyện mẹ cô bị như vậy tôi biết hai chị em đều lo lắng không có tâm trí đâu nhưng đúng là tìm người thay thế mẹ cô trong thời gian này thì gấp quá việc dọn dẹp ở nhà riêng ngoài tính sạch sẽ cẩn thận thì đạo đức sự tin cậy là cực kỳ quan trọng tôi không thể giao chìa khóa nhà của giám đốc cho một người lạ được Mà anh ấy về nhà Mà nhà cửa bừa bộn thì sẽ rất giận Dù sao cô cũng là con của bác Liên Chúng tôi cũng tin tưởng hơn Liệu tôi có thể nào nhờ cô hỗ trợ được ít ngày không Trong đầu Hoài An Xẹt xẹt một vài luồng suy nghĩ Rồi cô vội vã nhận lời Dạ tôi nhận lời Tôi mang ơn giám đốc và anh Chuyện này vốn dĩ tôi phải lo chu toàn Thay phần mẹ mình mới phải Bao giờ tôi có thể bắt đầu công việc Nét mặt xa nghĩa giãn ra Mừng rỡ trong lòng Cô đừng nói mãi cái chuyện ơn huệ như thế Thực ra giám đốc rất quý mẹ cô Bà làm được việc lại cực kỳ cẩn thận Vậy hẹn cô chiều mai lúc năm rưỡi Sau giờ làm hành chính Tôi sẽ cùng cô đến nhà giám đốc Đây là địa chỉ của nhà anh ấy Thực ra trong lòng Hoài An Khi ấy ngoài việc làm để trả ơn Cô còn thấy đây là cơ hội để có thêm một khoản thu nhập Nếu họ trả thẳng cho cô cũng tốt Bằng không thì trừ dần vào khoản nợ Dù sao đây cũng là việc tốt Không được Em không đồng ý Tiếng đức hét lớn trong hành lang bệnh viện Hoài An bịt miệng em lại lôi ra ngoài khuôn viên Nhìn mặt chị Đức càng thêm lộn ruột Chị điên à An Chị không đọc báo bao giờ à Trên mạng thiếu gì những vụ tay chủ dâm ô người giúp việc Chị lại trẻ đẹp như thế này Tối đi làm thêm ở nhà riêng Của một gã đàn ông 30 tuổi độc thân Có phải là không sợ nó hãm hại Thì không cam lòng không Chị nghĩ đi 8-9 giờ tối còn làm ở đó Chị nghĩ tới thôi đàn ông như em đã dùng mình rồi Mà chị lại nhận lời là sao Hoài An cốc nhẹ vào đầu em Em mới điên đấy Em tưởng người ta thèm cái bà chị già này lắm à Chị em có ném ra đường phơi nắng ba ngày Cũng không ai thèm hốt Ở đó mà sợ giám đốc giàu có Nhưng người ta sàm sỡ chị Em là đàn ông Đương nhiên em hiểu chuyện hơn chị mấy cái việc này Vâng, thưa ông đàn ông không một xu dính túi Đàn ông có tiền ấy, Người ta không thiết chị đâu ạ Chị thật đúng là An của em sinh gái vậy cơ mà Và lại mê gái háo sắc là bản năng của đàn ông Đâu cần phân biệt sai cấp giàu nghèo Chị tưởng cánh đàn ông giàu có thì không ăn tạp chắc Nói cho chị biết Càng có tiền thì cái máu dê càng cao Bởi vì họ nghĩ mình có quyền làm thế Và có tiền để giải quyết những hậu quả ấy hoài an xua tay Thôi thôi thôi đừng nói nhiều nữa Chị cũng không còn cách nào khác cả Khi mà người ta nhờ cậy như vậy Bình thường mẹ cũng có kể chuyện giám đốc Chỗ mẹ mình làm là một người rất tốt Giờ anh ta đã chi cả một đống tiền ra để giúp nhà mình Chỉ cần mình làm giúp việc cho nhà họ thôi Tiền lương vẫn trả Mình có mặt mũi nào mà từ chối đâu cơ chứ. Vậy hay thế này đi, chị để em tới làm giúp việc dọn dẹp cho ông ấy. Dù sao cũng chỉ là quét sọt, lau nhà cửa thôi cơ mà, có gì khó đâu. Còn nấu ăn, chị nấu sẵn ở nhà, em sẽ xách tới đó. Chỉ cần hầm nóng lại là xong. Chị thấy sao, đúng là tuyệt kế. Thôi đi ông tướng, nhà có cái phòng ngủ 3 mét vuông của ông mà còn để bừa như là cái chuồng lợn ý. Rồi lại còn đòi đi làm giúp việc cho nhà giám đốc. Ông chắc nó không phá nát nhà người ta Thì không cam tâm đúng không Chị này thì giúp việc ra tiền Nó phải khác chứ Thôi không tranh luận với em nữa Sáng mai chị sẽ đi làm ở công ty Em không phải đi học thì ở lại viện với mẹ Trưa chị sẽ vòng về mang đồ ăn cho hai người Chiều chị ta làm sẽ đi thẳng Tới chỗ nhà giám đốc kia Thôi chưa không phải vòng vào viện đâu Em tự lo liệu được Chị đi đi lại mệt ra đấy Tối lại còn phải đi làm ở chỗ này chỗ kia nữa Sực đâu mà chịu nổi việc mẹ nằm viện còn dài không giữ gìn sức khỏe ốm ra đấy thì làm sao Hoài An nghe mà cảm thấy được an ủi trong lòng xem ra cậu em trai ngỗ nghịch nhà cô giờ cũng đã biết nghĩ nhiều hơn rồi Hoài An kéo tay em lại nhắc. chị nói rồi đấy hết tuần này mọi việc ổn định rồi nhớ mà tập trung vào việc học Đức chẳng trả lời vào câu nói đó mai chị đừng đi thẳng đến chỗ nhà tay giám đốc đấy vòng về viện em sẽ đèo chị đi tối em qua đón chị dù sao em cũng phải biết nơi chị làm là ở đâu Hơn nữa chị tự đi một mình Tối về muộn nguy hiểm lắm Hoài An gật đầu đồng ý Chàng trai này của cô đã lớn thật rồi biết nghĩ thấu đáo như vậy Thật là ấm áp trái tim người chị như cô Cả ngày trời ngồi làm việc Cơ thể Hoài An như sắp sập hầm Những ngày thức trắng vật lộn trong bệnh viện Khiến cô mệt nhoài Điều mà Hoài An mong đợi nhất lúc này Có lẽ là được về nhà Buông mình xuống chiếc giường và ngất lịm đi Mà chẳng cần phải suy nghĩ hay chăn trở gì nữa cả nhưng tối nay cô còn ca làm thêm ở nhà vị giám đốc đó biết làm sao được thì cuộc sống lúc này của cô chẳng cho phép bản thân được yếu đuối hay mệt mỏi nhìn đồng hồ điểm 5 giờ chiều Hoài An tất cả đứng dậy ra về hồi chiều trợ lý doanh nghĩa có điện thoại báo cho cô rằng nay giám đốc Minh Vũ về sớm hơn kế hoạch tầm 9 rưỡi tối là anh ấy có mặt ở nhà nên giờ cô phải hỏa tốc mà làm mọi thứ cho xong trước khi Minh Vũ đặt chân vào tới cửa Hoài An phi như bay về viện chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi ra cổng nơi Đức đang chờ cô sẵn trên chiếc xe máy nhìn thấy chị Đức quét qua một lượt từ đầu đến chân rồi xua tay mặt xa dầm chị vào thay áo đi đi làm giúp việc sao phải mặc cái áo hở cổ thế kia chứ mặc cái áo sơ mi kín đóng cao lên tận cổ ấy nhanh lên không thì không đi đâu cả Hoài An tức giận áo kín đáo chưa hở hang gì đâu mà em ý kiến trời nóng như vậy bắt chị mặc áo kín cổ có mà hâm à không nói nhiều nữa Nếu mà không thấy áo thì đây khoác cái áo sơ mi này của em vào Đấy, đóng cúc cao lên Được rồi, lên xe đi Đến nơi cũng đừng có mà cởi ra đấy Cứ khoác thế mà làm việc Cũng chỉ là người giúp việc thôi Không cần phải phô cái vẻ xinh đẹp ra quá làm gì cả Hoài An vùng bằng trèo lên xe Vỗ thật mạnh vào vai đức Thôi đi nhanh lên ông tướng Tôi muộn rồi đây này Vì là ngày đầu tiên nên doanh nghĩa cũng có mặt Tại căn hộ của nhà Minh Vũ Để giúp Hoài An làm quen dần với mọi việc Căn nhà của vị giám đốc này nằm trong một khu đô thị cách nhà Hoài An cũng không xa căn hộ không hoành tráng nhưng tinh tế và ấn tượng cô thích nhất là mảnh vườn nho nhỏ sau nhà thật bình yên làm sao Hoài An được doanh nghĩa cung cấp mật khẩu khóa cửa còn chưa kịp tận hưởng không gian sang trọng nơi đây Hoài An vội vã bắt tay vào công việc cô lau dọn mọi thứ thật sạch sẽ tinh tươm trước khi bắt tay vào nấu bữa tối sau gần 2 giờ căn nhà đã sạch loáng doanh nghĩa lướt một vòng kiểm tra cảm thấy vô cùng hài lòng, quả đúng là con gái mẹ Liên có khác, làm việc thật vừa ý, anh thầm nghĩ trong đầu, trong lúc Hoài An dọn dẹp nguyên liệu đồ ăn tươi ngon đã được chuyển đến, cất trong chiếc tủ lạnh lớn ở gian bếp. Giờ cô bắt đầu làm bữa tối với sự hướng dẫn của người trợ lý tận tụy. Doanh nghĩa nói liên hồi về những sở thích thói quen ăn uống của giám đốc, Hoài An tay làm đầu thì căng ra ghi nhớ, để hy vọng mình không mắc lỗi gì nghiêm trọng ngay trong ngày đầu tiên. Cô không muốn mất công việc này. vì nó mang đến cho cô một khoản thủ lao kha khá Cũng may trong cái cuộc đời thứ gì cũng bình thường của Hoài An thì nấu nướng là một trong những tài năng nổi trội Mặc dù không yêu thích việc bếp núc nhưng cô nấu ăn khá ngon miệng thậm chí đầy sáng tạo đẹp mắt và hấp dẫn Nhìn đồng hồ 9 giờ kém Doanh Nghĩa cũng đi đón giám đốc sắp về Hoài An chỉnh lại bàn ăn cho cẩn thận Cánh cửa căn hộ có tiếng chuông Sau đó vài giây Doanh Nghĩa đẩy cửa ra dọn đường cho Minh Vũ bước vào Người đàn ông đó thậm chí còn cao hơn doanh nghĩa một cái đầu, khiến Hoài An bị ngỡ ngàng. Dĩ nhiên cô chẳng có cái gan nhìn thẳng vào gương mặt người ấy. Anh quá cao để cô đối diện, lại thêm lần đầu gặp nên chỉ biết cúi giảm mặt. Cô nhanh nhẹn đỡ lấy vali hành lý nặng nề giúp doanh nghĩa, không quên cúi dạp đầu chào. Chào giám đốc, tôi là Hoài An, con gái của mẹ Liên. Hôm nay tôi thay mẹ tới đây dọn bếp, hy vọng không có điều gì khiến anh phật ý. Cúi chào một cách lễ phép và lịch thiệp Hoài An ngẩng lên và nhìn gương mặt ấy. Anh ta đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ thường, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa những nỗi buồn mênh mang, mái tóc bồng bềnh lãng tử, nhưng gương mặt ấy có lạnh lùng rừng rừng. "Vào nhà đi," rồi nói chuyện. Người đàn ông có cái tên Minh Vũ, ngồi đối diện với Hoài An và doanh nghĩa, anh có hơi ấn tượng với cách ăn vận không giống ai của cô gái này. Chiếc áo sơ mi thùng thình bên ngoài nhìn phát ngốt. Anh không hiểu lắm, là gu thời trang của cô có vấn đề. hay đó là mốt thời bây giờ. Mình vũ chăm chú lắng nghe câu chuyện mà cô nói, sau đó điềm tĩnh trả lời. Khoản tiền đó không quá lớn, mong cô đừng quá bận tâm, tôi hoàn toàn có thể giúp cho bác Liên, vì tôi rất quý bác ấy. Có thể anh nói đúng, khoản tiền đó không quá lớn đối với anh, nhưng chính vì nó không lớn, nên tôi càng không muốn mang nợ như vậy. Giờ anh cũng đang cần người giúp việc, tôi cũng không muốn không phải mắc nợ, mong anh hãy đồng ý, chừng nào anh tìm được người khác tốt hơn, hoặc mẹ tôi bình phục. Tôi sẽ rời đi, mong anh cho phép tôi được làm. Mình Vũ không nói thêm nữa, anh có vẻ mệt mỏi sau một chặng bay dài. Anh bước ra khu vườn phía sau sân, đứng đó hít thở không khí một chút. dành Nghĩa ngầm hiểu ý đồ của chủ nhân liền theo ngay sau. Tôi thực sự không thích việc này cho lắm, anh nên tìm một người giúp việc chung tuổi. Anh biết tính tôi rồi đấy, không thích các cô gái xuất hiện trong nhà của mình. Giành Nghĩa lập cập giải thích, tôi biết thưa giám đốc, quả thật là mọi thứ quá gấp gáp. Tôi cũng không xoay đâu ra người đủ tin tưởng Anh thì đi làm suốt Người tới dọn dẹp phải là người được tin cậy Hơn nữa cô ấy cũng rất biết điều Lại đang cần tiền chăm lo cho mẹ Anh xem, nhà cửa và cơm nước mà cô ấy nấu Cũng không kém gì mẹ là mấy Nếu giám đốc vẫn không ưng Thì để đợi một hai tuần sau Tìm được người tôi sẽ báo cáo thay thế Mình vũ đánh cặp mắt nhìn về khu bếp Nơi Hoài An đang dọn dẹp Mâm cơm trên bàn đầy màu sắc Vừa bước vào cũng thấy mùi thơm nước lan tỏa Ngoại trừ việc cô ấy quá trẻ ra Thì đúng là không tệ Mình Vũ gật gù Cũng đành vậy Mà anh nói cô ấy tên gì nhỉ Vừa nãy có giới thiệu nhưng tôi không để ý Hoài An Cô ấy là Hoài An 24 tuổi Mình Vũ lẩm bẩm với chính mình Hoài An Bình yên mãi mãi à Cái tên nghe thật dễ chịu Doanh nghĩa và Minh Vũ trở lại bàn anh Mình Vũ chủ động đề nghị người trợ lý Anh ở lại dùng bữa luôn với tôi đi Làm một ly rượu cho dễ ngủ nhé còn chưa nhận sai bảo, Hoài An nhanh nhẹn soạn thêm một bộ đồ ăn nữa đặt lên bàn. Sự tinh ý của cô khiến Minh Vũ khá ấn tượng. Cô có vẻ là người rất được việc và đặt toàn tâm toàn ý vào công việc này. Nhìn mâm cơm được bày biện đẹp mắt, từ màu sắc cho đến hương thơm đều kích thích vị giác, bất giác anh cảm thấy hài lòng và dễ chịu vô cùng. Anh hào hứng ngồi xuống, nét mặt giãn ra, không còn căng thẳng như lúc mới về. Cả hai vừa mới chỉ vừa mới cầm đũa lên, còn chưa kịp thưởng thức tiếng chuông điện thoại của minh vũ mang lên anh lập tức bắt máy bằng gương mặt lo âu được rồi quỳnh chi anh đến ngay em đợi anh nhé ngay sau câu nói đó minh vũ bừa vội lấy chiếc áo khoác cầm chìa khóa phòng rồi ra khỏi nhà anh chỉ kịp nhắn nhủ lại một câu doanh nghĩa xin lỗi nhé tôi phải đi có việc gấp anh cứ dùng bữa đi sau đó dọn dẹp lại mọi thứ nay tôi sẽ về muộn không ăn cơm nữa đâu cánh cửa đóng sầm lại minh vũ biến mất nhanh như một cơn gió dành nghĩa khẽ thở dài nói trong vô thức anh ấy vẫn vậy chẳng thể nào đừng được với người con gái ấy không biết đến bao giờ mới thoát ra được nữa nhận ra lời nói của mình có phần khó hiểu và khiến hoài an hoang mang dành nghĩa ể oài nhìn đồng hồ cũng đã muộn anh nói với cô cô dọn dẹp mọi thứ đi rồi về nghỉ đồ ăn tôi nghĩ tốt nhất là cô mang về giám đốc cũng không ăn lại chúng đâu tôi cũng phải về đây muộn quá rồi mật khẩu cửa nhà cô đã có rồi Lan dọn xong mâm cơm thì cô về đi nhé, ngày kia cô lại đến làm, có bất cứ vấn đề gì thì liên lạc với tôi, thế nhé." Cuối cùng thì căn nhà cũng chỉ còn lại mình Hoài An, cô cảm giác nghẹn đến tận cổ. Đúng thật là kiếm được đồng tiền của Thiên Hạ chẳng dễ dàng. Cô đã vật lộn cả tối để nấu bữa cơm này, cô đã chỉnh chu tỉ mỉ từng chi tiết, nhưng rồi rốt cuộc thì anh ta cũng chẳng thèm động đũa, đổ mọi thứ đi như một thứ vô giá trị. Cô lặng lẽ lấy vài chiếc hộp nhựa trong ngăn tủ gói đồ ăn mang về Hoài An bấm máy gọi cho Đức bảo em trai tới đón trong lúc đó cô rửa chén bát lau dọn san bếp và chuẩn bị ra về có mệt lắm không tí em với chị và ăn bát mì rồi về nhà nay các bác sĩ khuyên chị em mình nên về nhà nghỉ ngơi một đêm mấy ngày qua đã thức trắng rồi mẹ nằm viện còn dài đã có y tá túc trực lo rồi giờ mình về thôi em mua bát mì ăn nhé không cần đâu chị mang đồ ăn về rồi nấu đẩy một bàn ra đó rốt cuộc không ăn Thật đúng là cái kẻ hợm hĩnh Cánh cửa nhà được mở ra Hoài An và Đức đều thấy trống vắng trong lòng Mới đây thôi Họ còn có một gia đình Dẫu không giàu có nhưng chí ít là trọn vẹn Bên mâm cơm Mẹ cô luôn gấp thức ăn vào bát cho chồng, cho con Đức tiếu táo kể những câu chuyện cười Khiến cả nhà rộn vang Vậy mà giờ đây Mọi thứ yên lặng đến ghê người Chị vào tắm đi Em bật nước nóng rồi đấy Em tranh thủ hâm lại chỗ thức ăn này Quả đúng là nước ấm khiến Hoài An Cảm thấy cơ thể được thả lỏng, Dễ chịu hơn nhiều Sau một ngày mệt nhoài Mặc bộ đồ ngủ đi xa Cô thấy bàn ăn đã được chuẩn bị xong Đức đang nhón tay bốc bài Miệng bóng mỡ Xong chưa, ra ăn đi ăn, em đói lắm rồi Chàng thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn Đánh liền tù tì ba bát cơm ngon lành Trong khi đó ngồi phía đối diện Hoài An mệt quá rệu dã gắp từng miếng đồ thiếu sinh lực bỏ vào miệng Này chị, anh ta thế nào Có đẹp trai không Ai cơ? Tài giám đốc ấy, Hoài An phải mất cả mấy chục giây để hồi tường lại. Anh ta cao lớn, bờ vai rộng, mái tóc bồng bềnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, đến độ như sinh ra để dành cho anh. Còn gương mặt thì thú thật. Anh cao quá, cô chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Nhưng người như vậy chắc hẳn là đẹp thôi. À cũng tạm, cao lắm. Chắc phải cao gấp đôi chị mất. Mặt thì không nhìn kỹ lắm. Anh ta có về, vài phút sau lại chạy đi. Chắc người yêu gọi. Thấy sốt sáng nóng ruột lắm. Nghe chị gái nói đến đây, Đức nhảy dựng lên. Vậy á chị phải cẩn thận đấy. Hoài An chừng mắt nhìn em. Cẩn thận cái gì? Có người yêu rồi có gì mà phải bận tâm? Là cẩn thận với cô người yêu của anh ta ấy. Chị nghĩ xem, bạn trai thì ưu tú đến vậy. Làm giám đốc lại lắm tiền. Trong nhà lại có cô giúp việc trẻ đẹp như thế này. Cô ta mà không nổi cơn ghen, không muốn chút giận lên chị mới là lạ đấy. Lò vớ lò vẩn, thôi ăn đi. Mặc cho chị phản ứng, Đức vẫn không ngừng câu chuyện lại Mà này, chị định không yêu thật đấy à? 24 tuổi rồi chứ còn non tơ gì nữa Đám con gái lớp em á Chuẩn bị học xong cấp 3 thôi Cũng đã có người yêu hết cả rồi Nhắc mới nhớ, nói cho chị nghe nhé Chiều nay vừa có con bé hẹn em Ở cuối hành lang rồi hôn trụ em một phát đấy Thế mà Hoài An xinh đẹp nhà chúng ta đến giờ Chưa từng yêu ai Thậm chí một cái nắm tay Cũng chưa từng trải qua ai, Thật sự là uổng phí Hoài An bực bội đặt chiếc đũa cạch một cái xuống bàn. Ăn đi, đừng có mà nói linh tinh nữa. Hay chị có cần em giới thiệu cho không? Nói cho em biết mẫu người của chị là gì, em sẽ giới thiệu cho chị. À, hay là yêu trai trẻ không? Em mà có mấy thằng bạn được lắm, cũng chỉ kém chị 4-5 tuổi thôi. Bọn trai trẻ tuy không giàu, không lắm tiền, nhưng được cái yêu say mê, yêu cuồng nhiệt. Đấy cũng là một trải nghiệm thú vị lắm đấy. Thiếu chút nữa thì Hoài An sạc cơm, phun vào mặt cái thằng em ngồi đối diện. Cô nuốt vội miếng cơm rồi đập vào đầu nó mấy cái Mày sợ chị không chết tức Thì không yên trong lòng à Cô buồn đũa xuống Đứng dậy khi bát cơm vẫn còn giang dở Đức lớn tiếng gào lên Ơ không ăn nữa à Đùa thế mà cũng giận Tiếng Hoài An vọng lại Không nuốt nổi nữa đâu Hốc nốt rồi dọn đi Chị đi nằm tí đây Hoài An đóng sầm cánh cửa phòng lại Cả cơ thể biểu tình mệt nhoài Cô ngồi vào chiếc bàn nhỏ kê cạnh ô cửa sổ Từ từ mở ngăn kéo ra cuốn sổ về những mẫu thiết kế còn chưa hoàn thành. Nhìn lịch để bàn thấy đã quá thời gian. Hoài An thở dài một tiếng, gấp lại, nhét chúng và ngăn kéo. Hoài An đã định tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang không chuyên, nhưng biến cố vừa rồi của gia đình đã khiến cho cô bỏ lỡ cơ hội đó. Cô buông thóng cơ thể xuống giường. Có lẽ, số phận đã an bài. Cô nhắm mắt lại, mơ màng nghĩ về tương lai. Lời người đàn bà coi bói bài tây hôm ấy cứ sội về trong ký ức. Sắp tới gia đình cháu có một biến cố lớn Gần, gần lắm Vì biến cố này mà cả đời cháu sẽ thay đổi Cháu sẽ làm một công việc Mà chính cháu không ngờ tới Công việc này sẽ là bước ngoặt cuộc đời Cô lẩm bẩm với chính mình Không lẽ làm giúp việc Lại là bước ngoặt của cuộc đời mình Hoài An thiếp vào giấc ngủ Với câu hỏi đầy ám ảnh đấy Chiếc ô tô lao vút trên đường Rồi từ từ dừng lại trước cửa quán bar Mình Vũ mở cửa xe vội vàng bấm điện thoại cho quỳnh chi nhưng cô không bắt máy anh tiến vào bên trong tìm bóng hình quen thuộc ấy chỉ vài phút vũ nhận ra một quỳnh chi say khướt trên chiếc ghế tại quầy rượu ruột gan Vũ thắt lại không hiểu từ bao giờ một cô gái vốn dĩ hoạt bát vui vẻ mà anh quen lại trở nên bê tha đến nhường này anh hận không thể đấm cho kẻ tồi tệ ấy một trận dìu quỳnh chi ra phía ngoài còn chưa kịp tới chỗ đậu xe Đứng trước mặt Vũ là quốc Hùng, Anh ta ngạo nghễ hất hàm Cho hai đệ tử đỡ lấy Quỳnh Chi đưa ra xe Rồi nói với Vũ Cảm ơn vì đã lo lắng cho bạn gái tôi như vậy Nhưng những chuyện như này Hy vọng cậu không lặp lại nữa Bản thân cũng nên có giới hạn Tôi đã tôn trọng cậu rất nhiều Bạn gái tôi say, cậu lại đi đón về Không phải là có ý đồ lợi dụng hay sao Cậu nên giữ chừng mực và hiểu vị trí của mình Đừng lẽo đẽo theo cô ấy nữa Bao nhiêu năm nay cậu bám đuôi Quỳnh Chi Chưa đủ hay sao? Đừng để tôi, phải thấy thương hại cậu Mình Vũ đã muốn nổi khủng lên với gã Nhưng rồi ngẫm lại Thấy lời hắn nói không phải không có lý Nên trầm giọng đáp lại Quỳnh Chi say quá gọi cho tôi đến đón Anh cũng nên xem lại tư cách của mình Nếu là bạn trai tốt Tại sao những lúc như thế này cô ấy lại phải cầu cứu một người ngoài như tôi Một người đàn ông Đã chính thức nói yêu một cô gái nào Thì nên chăm lo cho cô ấy thật tốt Đừng để cô ấy phải buồn tuổi như vậy Hùng cười nửa miệng, nụ cười đầy những khinh bỉ. Anh tiến tới vỗ vai vũ bằng thái độ giễu cợt. Không cần một gã chưa từng có người yêu như cậu dạy bảo. Tốt hơn hết đi thì cậu nên cố kiếm lấy một ai đó để áp dụng cái mớ lý thuyết xuông đó đi. Đừng ở đây để dạy dỗ tôi. Cậu thấy đấy, dù cho tôi có đối xử như thế nào thì người mà Quỳnh Chi chọn vẫn là tôi, chứ không phải là cậu. Đáng lý cậu nên thấy ngại vì điều đó mới phải. Đừng nhắc lại một lần nữa. Đừng lờn vờn quanh cô ấy nữa. Yêu đương như thế nào là chuyện của hai chúng tôi. Nói rồi Hùng đùng đỉnh bước về phía chiếc xe đắt tiền đang đợi phía xa. Sau lưng Vũ nuốt cay đắng vào lòng. Giờ thì anh không hận vì để kẻ đó bỡn cợt mình. Lại chỉ hận bản thân qua đớn hèn nhô nhược khi không buông bỏ được thứ chẳng thuộc về mình. Vũ về nhà khi đêm đã khuya. Anh thấy ruột gan đói cồn cào. Nghĩ lại mâm cơm ngon lành bán tốn lại thấy có đôi phần hối hận. Anh đoán bọn họ đã dọn dẹp xong suối tất cả. Anh tiến về phía tủ lạnh, bỗng thấy bên trong có một chiếc hộp xinh xắn, dính một mảnh giấy nhỏ phía trên. Giám đốc, tôi thấy anh đi vội khi còn chưa kịp ăn gì. Tôi không biết khi về anh đã ăn chưa. Anh doanh nghĩa nói anh không thích đồ ăn thừa, nhưng tôi nghĩ ôm một cái bụng đói đi ngủ còn khổ sở hơn đấy. Vậy nên tôi đã để đồ ăn này trong chiếc hộp. Nếu anh thực sự về nhà vào nửa đêm mà còn chưa ăn gì, chỉ cần cho nó vào lò vi sóng, quay 2 phút, là có một bữa ăn đêm ngon lành. Đừng lo, những món đồ này tôi đã lựa chọn để anh không bị béo dù ăn đêm. Còn nếu anh đã ăn rồi, thì vui lòng đừng mở nó ra. Ngày mai, tôi sẽ dọn nó. Sau một ngày thật dài, chẳng hiểu sao những dòng tin nhắn như thế này. Lại là thứ an ủi lớn nhất đối với Vũ. Anh đói đến độ buồn rồn chân tay, chẳng thể nào đợi thêm được nữa. Vội làm theo lời cô gái vừa mới gặp lần đầu ấy, một cách ngoan ngoãn. Trở lại bàn ăn với hộp cơm ngon lành trên tay, Minh Vũ xúc bằng chiếc thìa lớn, vừa ăn vừa cảm thấy tâm trạng có phần thoải mái hơn, món ăn thật vừa miệng hấp dẫn vô cùng. Sau khi chiếc bụng đói được xoa dịu, lúc này Minh Vũ mới bắt đầu thấm sự cô đơn trong ngôi nhà chỉ có riêng mình. Anh bước về phía chiếc ghế sofa, nơi nhìn ra mảnh vườn nhỏ sau bức tường kính trong suốt, tay cầm ly rượu nhấm nháp, ký ức của suốt những thời thơ ấu loang loáng hiện ra trong đầu. Cả một bầu trời tuổi thơ và năm tháng thanh xuân ấy của Minh Vũ được gọi tắt bằng hai tiếng Quỳnh Chi. Với Minh Vũ mà nói, Quỳnh Chi không đơn thuần là một cô gái. Cô là niềm an ủi, là sự dịu dàng duy nhất mà cuộc đời này dành cho anh trong những năm tháng tuổi thơ luôn cảm thấy mình cô độc. Trong trí nhớ của người đàn ông 30 tuổi ấy, khi anh bắt đầu nhận thức được cuộc sống quanh mình, thì chỉ toàn là cảm giác bị bỏ rơi. Cho tới khi năm tuổi, Vũ không chắc chắn rằng mình đã từng có một gia đình hạnh phúc hay không Hoặc giả nếu có Thì khi đó chỉ là một màn kịch Mà bố mẹ anh cố gắng diễn cho tròn vai Vì thương con còn quá nhỏ Anh chỉ nhớ khi sắp học xong mẫu giáo Trong một ngày hè trời nắng như đổ lừa Bố mẹ anh ra tòa ly hôn Sau đó anh được gửi về cho bà ngoại nuôi nấng Bố rời đi và mẹ cũng vậy Vũ được mẹ đón về năm 7 tuổi Khi nghe bà ngoại mất Mẹ tái hôn được hơn 2 năm Và có thêm một em trai nữa Bố dưỡng không đối xử tàn độc với anh Ông trung lập Không vồ vập quý mến nhưng cũng không hà khắc Vũ cảm nhận được rõ tình yêu sâu sắc Mà ông dành cho mẹ mình Dù cho ông là trai tân Còn mẹ là người đàn bà đã có một đời chồng Có con riêng Chỉ có điều chính sự bao dung đó của ông Lại càng khiến mẹ Vũ cảm thấy con trai Là một điểm yếu của đời mình Bà hận bố Vũ Hận người đàn ông đã làm khổ quãng đời trước đó của mình để rồi mặc nhiên coi anh như vật ngáng đường trong hạnh phúc hiện tại mẹ Vũ luôn cảm thấy áy náy với người chồng đương thời nên hầu như không dám thể hiện tình yêu thương dành cho anh có bao nhiêu ân cần dịu ngọt bà dành cho hai đứa em sau này của Vũ anh cứ thấy lớn lên không đòn roi, không lời chửi bới nhưng lại tột cùng cô độc anh chưa từng được gặp lại bố kể từ sau khi hai người họ ly hôn còn đối với mẹ anh mãi chỉ là thứ trách nhiệm bà phải cáng đáng sau một cuộc hôn nhân lầm lạc Dường như không ai coi Vũ là niềm vui Càng không ai coi anh Là động lực sống của đời mình Người ta thường nói Sống trong những tổn thương Chỉ cần một khoảnh khắc Cảm thấy mình được trân trọng Đó sẽ là dấu ấn mà cả đời họ Không bao giờ có thể quên Quỳnh Chi chính là thứ dấu ấn như vậy đối với Vũ Cô bé là hàng xóm nhà bên cạnh Bố Quỳnh Chi chơi thân với bố dượng Vũ Quỳnh Chi đã đối đãi với anh Bằng cả tấm chân tình Thuần khiết nhất của trẻ nhỏ Một thứ tình cảm không màng đến việc anh là ai, anh đến từ đâu anh danh phận gì vẫn rất vui vẻ và hồn hậu Quỳnh Chi giống như một thứ ánh sáng rực rỡ nơi cuối hầm Cô luôn bất chấp mọi thứ đứng về phía Vũ Khi ở trường, khi đi chơi hay mỗi lần qua nhà Vũ nô đùa cùng đám trẻ nhỏ Cô luôn đứng ra bênh vực anh mỗi khi anh mặc kệ đám trẻ xung quanh bắt nạt mình Vũ không yếu đuối, chỉ là anh không muốn tranh giành Cái tuổi thơ không chọn vẹn đó khiến Vũ co mình lại Với Quỳnh Chi mà nói Vũ là một anh bạn hơn tuổi Hiền lành nhút nhát Còn với Vũ, Quỳnh Chi là cả thế giới Đó là lý do Suốt ngần ấy năm của cuộc đời Ánh mắt Vũ chỉ hướng về người con gái đó Chàng trai mới lớn năm mười tám tuổi Từng đinh ninh lời thề với bản thân rằng Nhất định anh sẽ cưới em Vũ tự lập ra quyết tâm Sẽ ngỏ lời yêu với Quỳnh Chi Năm hai mươi tuổi Cô thân thiết với anh như vậy Có thứ gì cũng chia sẻ cho anh nhất định sẽ không phủ những xung động mạnh mẽ trong trái tim anh đâu. Ấy vậy mà ngày sinh nhật 20 tuổi của Quỳnh Chi, bó hồng trên tay Vũ rơi xuống thềm nhà trong tuyệt vọng. Anh đứng ở một góc vườn trong căn biệt thự nhà Quỳnh Chi, nhìn cô níu cổ quốc hùng xuống hôn bằng một sự mê đắm đến ngây dại. Quỳnh Chi bị chinh phục bởi anh chàng hơn mình 4 tuổi, lãng tử, phong trần, lại đào hoa quyến rũ. Tiếng yêu năm đó Vũ chun chặt trong lòng, sau màn giới thiệu đầy hào hứng của Quỳnh Chi. Anh Vũ, đây là Quốc Hùng, chàng trai mà em yêu. Em và anh ấy sẽ quyết định cưới nhau năm 27 tuổi. Sau lần ấy, Vũ chuyển ra khỏi nhà, tìm một căn hộ để cho thuê vào ở riêng. Một năm anh chỉ về nhà vài lần vào dịp lễ Tết hoặc khi có chuyện mà mẹ gọi. Vũ luôn cảm thấy mình lạc lõng trong cái tổ ấm đó. Hơn nữa, anh không muốn ngày càng chứng kiến cảnh Quỳnh chi tay trong tay về nhà cùng Hùng khi hai nhà ở ngay cạnh nhau. Tốt nghiệp đại học, Anh không về công ty của bố sượng làm mà chấp nhận cảnh là một nhân viên quèn đi làm thuê. Anh lao vào học và làm việc như một người điên để khỏa lấp đi thứ tình yêu không được hồi đáp dành cho Quỳnh Chi. Sau 5 năm, anh mở cho mình một công ty riêng, mặc dù tuy nhỏ thôi nhưng Vũ cảm thấy tạm hài lòng. Anh không muốn mẹ mình phải phiền đến bố sượng quá nhiều. Ở tuổi 30, Vũ mua được ngôi nhà này cho riêng mình, một công ty với gần 20 nhân viên. có thể nó không tệ so với một người tự cố gắng đi lên bằng đôi chân của chính mình nhưng mà nó chẳng thấm vào đâu so với Quốc Hùng, một thiếu gia trong gia đình Trâm Anh Thế Việt và quan trọng hơn cả, Vũ biết dù anh có dựa vào sức mình để thành công đến đâu đi chăng nữa, người Quỳnh Chi chọn vẫn không phải là anh ở đời này, nghĩ được và làm được điều mình nghĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau anh biết trái tim Quỳnh Chi không có chỗ cho mình Thế nhưng từ cái ngày lời tỏ tình Phải nuốt ngược vào trong ấy đến bây giờ Vũ không buông bỏ được Anh tự nguyện đứng sau cô Mỗi khi Quỳnh Chi cần giúp đỡ là Vũ xuất hiện Anh không đành lòng nhìn người con gái ấy Phải chịu tổn thương Dù chỉ là một chút nhỏ nhoi Cũng ngàn lần không muốn Cũng có đôi lúc anh muốn quên cô đi Yêu một ai đó và sống cho riêng mình Thế nhưng Quỳnh Chi cứ như hòn đá tàng đè nặng lên tâm hồn anh Anh thà là tự ôm về mình Những tuổi hờn đớn đau chứ không thể bỏ mặc cô nhấp một ngụm rượu vũ cười huyễn hoặc bản thân có lẽ anh vẫn nuôi một thứ hy vọng mơ hồ chỉ cần Quỳnh Chi chưa kết hôn chỉ cần anh vẫn còn chờ đợi nghĩa là anh vẫn còn có cơ hội khi Quỳnh Chi quay đầu nhìn lại bởi thế mới luôn có những lần lao ra khỏi nhà như tối nay bất chấp sự mệt mỏi của bản thân chỉ vì chi cần những chuyện như thế này trợ lý Doanh Nghĩa người ở bên Vũ nhiều năm nay hiểu quá rõ Doanh Nghĩa từng nói với Vũ rằng anh ấy mà trời có hiển linh cũng không cứu anh thoát khỏi chuyện này được bởi vì anh như thiêu thân lao vào lửa thấy chết nhưng không từ chỉ khi nào anh tự mình thoát ra hoặc gặp ai đó yêu hơn cả Quỳnh Chi thì những chuyện tự làm hại thân mình thế này mới có thể chấm dứt mỗi lần bị giễu cợt như thế vũ lại cười thầm tôi chắc không thoát mình ra được rồi để xem cô gái thần Thánh Phương nào hiển linh giúp tôi buông bỏ được Quỳnh Chi gặp được người như vậy tôi nhất định sẽ không buông bỏ cô ấy tan giờ làm, Hoài An cuống cuồng nhờ Đức đưa mình tới căn hộ của Minh Vũ. Hôm nay tác đường nên cô đến hơi muộn. Hôm trước mạo muội để lại đồ ăn trong tủ lạnh của vị tổng giám đốc khiến Hoài An rất sốt ruột. Cô không muốn gây thêm rắc rối gì nữa nên muốn nhanh chóng tới dọn dẹp mọi thứ. Hoài An lập cập bấm mã số khóa cửa nhà Minh Vũ, sau đó lao vào phòng, ném chiếc túi sách về phía ghế sofa nhanh như điện giật. Chỉ tới khi chiếc túi rơi phịch xuống, quay lại nhìn. thì Hoài An tưởng tim mình cũng rớt theo luôn Cô vừa ném chiếc túi vào mặt vị giám đốc điển trai có cái tên Mình Vũ như một phản xạ, cô thốt lên Chết tiệt, sao, sao anh lại ở đây? Mình Vũ phải cố nhịn cười lẽ nào tôi không được ở trong nhà của mình sao? Hoài An cuống cuồng cúi gặp người rồi vội vàng giải thích Tôi, tôi xin lỗi anh doanh nghĩa nói bình thường anh sẽ về nhà lúc 8 giờ tối tôi tới cứ việc bắt tay và làm việc tôi không nghĩ anh có mặt ở nhà vào giờ này Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt nên không đến công ty À à ra vậy Tôi thành thật xin lỗi Vừa rồi bước vào tôi còn tưởng nhà không có ai Nên đã mạnh tay ném chiếc túi để nhanh chóng vào công việc Anh... anh không sao chứ Tới lúc này Minh Vũ mới cảm thấy mặt mình có chút đau thật Không hiểu chiếc túi ấy có cái gì cưng cứng Lại được đáp bằng lực không hề nhẹ Nên mặt anh thậm chí còn đỏ lên ở chỗ va đập Tất nhiên Minh Vũ cũng chẳng hơi đâu mà chấp nhặt chuyện đó Anh khoát tay Không sao Cô đi làm việc của mình đi, tôi phải làm việc một chút nên mong cô đừng làm ồn nhiều quá. Hoài An quay đi, thở phào nhẹ nhõm. Cô trộm nghĩ, anh ta mà biết mình vừa ném nguyên đôi giày vào mặt anh ta thì không biết sẽ đại họa thế nào. tan làm cô tháo vội đôi giày cao gót nhét vào chiếc túi vải lớn ấy, thay đôi giày bệt để phi tới đây cho tiền. Và vừa rồi cả cái đôi giày ấy đã đi trời hơi xa vào gương mặt của vị giám đốc đẹp như hoa kia. Hoài An dùng mình nghĩ tới ông trời là nó không rơi ra Đời thuở nhà ai Giúp việc lại ném cả đôi giày vào mặt gia chủ cơ chứ Hoài An lặng lẽ làm việc Cô cố gắng không tạo ra nhiều tiếng động Để có sự yên tĩnh Cho mình vũ làm việc Chiếc bàn làm việc của anh ta rất kỳ cục Nó được kê ở ngay phòng khách Cạnh tường kính nơi nhìn ra khu vườn xinh xắn Điều đó có nghĩa là cô đang làm gì Ở căn bếp thì cũng bị anh ta ngồi đó Nhìn thấy hết Cảm giác thật ngượng nghịu vô cùng sau khi lau dọn xong mọi thứ hoài an bắt tay vào chuẩn bị bữa tối cô nấu ăn bằng trực giác bằng cảm nhận của mình về người đàn ông kia xong xuôi mọi việc cô ngẩng đầu lên nhìn và rồi tự thốt lên mấy lời cảm thán khi nhìn thấy dung mạo của vũ lúc này uầy đẹp quá ánh điện ngoài khu vườn hát qua bờ tường kính chiếu lên gương mặt đẹp tựa nam thần ấy khiến minh vũ như người đàn ông bước ra từ trong giấc mơ của những cô gái sống mũi cao bờ môi căng mọng khuôn mặt góc cạnh đầy quyến rũ anh mặc chiếc áo phông đơn giản mái tóc suôn mềm bồng bềnh chăm chú làm việc cái khoảnh khắc ấy Minh Vũ đẹp như tạc tưởng trái tim mong manh của cô gái chưa từng biết yêu là gì của Hoài An đã rung động trước nhan sắc thực phẩm ấy mất rồi cô rón dén bước đến cạnh bàn làm việc nói bằng thứ giọng nhỏ nhẹ giám đốc Minh Vũ tôi đã chuẩn bị xong bữa tối anh có thể dùng bữa luôn không để tôi dọn lên Minh Vũ dừng tay nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ anh gật gù cô cứ dọn lên bàn để đó cho tôi rồi đi về đi cũng muộn rồi anh không nên ăn tối quá muộn điều đó không tốt cho sức khỏe tôi sẽ dọn lên bàn anh dùng bữa luôn đi ạ tôi ra vườn tưới cây dọn dẹp một chút khi nào anh ăn xong tôi sẽ rửa chén bát và ra về ca làm của tôi tới 9 giờ cơ nói rồi hoài an không để cho minh vũ có sự lựa chọn cô làm mọi thứ nhanh thoăn thoắt minh vũ cũng không muốn làm cô khó xử cho nên ngồi xuống thưởng thức những món ăn vừa miệng mà cô vừa nấu anh ăn khá nhanh, sau đó bị ấn tượng bởi một giọng hát trong trèo vang lên từ góc vườn Hoài An ngắt mấy cành hồng đã nở rộ vừa làm vừa véo von âm lượng rất nhỏ tựa hồ chỉ như hát cho bản thân mình nghe thấy không muốn gây sự chú ý nhưng trong cái không gian trầm lắng của ngôi nhà này, giai điệu ấy vẫn khiến người ta nghe thấy Hoài An cắm những cành hoa vào lọ bày chúng lên bàn làm việc của Minh Vũ rồi thu dọn bàn ăn Khi chiếc kim đồng hồ chỉ 9 giờ, Hoài An từ từ tiến về phía Minh Vũ. "Giám đốc, tôi đã xong rồi, tôi xin phép về nhé." Minh Vũ đặt ly trà xuống bàn gật đầu, "Cô về bằng gì? Tôi không thấy cô đi xe đến." "À, tôi có người đón. Vậy cô về đi." Khi Hoài An vừa quay lưng đi, như sực nhớ ra điều gì, Minh Vũ nói với theo, "À, cô Hoài An, cảm ơn cô vì đồ ăn hôm trước cô đã phòng bị cho tôi, nó đã giúp tôi chống đói hôm đó đấy." Gương mặt Hoài An dạng dỡ hẳn lên Hào hứng nói Thật vậy à, tôi cứ lo anh sẽ không thích chúng Anh ăn là tôi vui rồi Ừ, Cảm ơn cô nhé Nhân tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mẹ cô Hoài An quay lưng đi Cảm thấy trong lòng khấp khởi niềm vui Chỉ ít thì người đàn ông này Cũng không quá đáng sợ như lần đầu cô gặp Hoài An nhảy chân sáo Tới chỗ cậu em đang đỗ xe Đức ân cần đội mũ lên đầu cho chị gái Sẵn sự hân hoan trong lòng Hoài An cười liên tục Cô ôm lấy eo cậu em trai, chiếc xe lao vút đi trong đêm, tiếng cười nói trong trèo còn vương lại. Từ trên tầng 2 của căn nhà, mình vũ nhìn cảnh tượng ấy, lòng trào lên sự ngưỡng mộ. Thứ tình yêu bình dị như vậy, sao mãi cũng không thể có cho riêng mình. Đức phóng thẳng xe vào viện để cùng thăm mẹ, bà Liên cũng đã đỡ hơn trước nhiều, nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi thêm. Hơn 10 giờ đêm, hai chị em mới về đến nhà. Trong lúc ngồi ăn cơm, Đức vẫn tiếp tục khúc tra khảo chị về cái công việc mà theo cậu là đầy những nguy hiểm. Công việc chỗ chị làm vẫn ổn chứ. Lão ta có khó tính hay gì không? Cũng không. Thực ra anh ta đi làm về khá muộn. Khi đó thì chị đã làm gần xong mọi việc. Chỉ cần đợi anh ta ăn xong, dọn dẹp rồi đi về thôi. Hầu như không tiếp xúc nhiều. À mà hôm nay chị vừa táng luôn cả đôi giày vào mặt anh ta đấy. Miếng cơm trong miệng Đức phun ra. May mà quay nhanh sang một bên. Nếu không người lãnh đủ dĩ nhiên là Hoài An Chị thật biết khách làm người khác kinh à Không những xinh đẹp tuyệt trần Mà còn bản lĩnh hơn người đấy Mà tại sao chị lại làm như thế Đâu có là vội vàng đến Tưởng nhà trắng có ai như mọi khi Nên chị ném thẳng chiếc túi đựng đôi giày Trong đó vào phía ghế Ai dè anh ta hôm nay lại ở nhà Thế là được vỗ đuổi đèn đét Cười khoái chí cứ như thể Cái tay giám đốc đó đáng bị như thế lắm Được chừng vài phút Nụ cười đó tát lịm mặt cậu căng thẳng như phát hiện ra điều gì đó nghiêm trọng lắm, chết thật mấy cái kiểu oan gia này sao cứ giống trong phim ấy nhở, chị nhớ không những bộ phim hàn sướt mướt mà chị hay xem ấy. chẳng phải trong phim mấy cái cô nàng nhà nghèo hậu đậu thường hay khiến mấy gã giám đốc giàu có chết mê chết mệt hay sao, hoài an bật cười cốc nhẹ vào đầu em ông tướng có tôi ảo tưởng đi không đây là đời thực không phải là phim hơn nữa không có mắt à trong phim á mấy cái cô nhà nghèo hậu đậu đó đẹp như người mẫu Chưa chị mày 3 mét bẻ đôi Giám đốc nào mê cho nổi Đến cái mặt chị nhìn ra sao Với cái chiều cao mét 8 của anh ta Chắc cũng chưa từng ngó xuống nhìn đấy chứ Ở đó mà mê với đắm Hoài An của em xinh đẹp mà Nhưng mà hắn không mê thì tốt Tốt nhất thì không nên dính vào mấy cái tay đó Chỉ mình khổ thôi Hoài An cắm mặt ăn nốt bát cơm Thay vì tiếp tục cái câu chuyện viền vông với Đức Nhưng được vài phút Cậu lại chuyển sang một chế độ vấn đề khác À Từ sang tuần em bắt đầu xin làm thêm ở quán cà phê vào các buổi tối, nên chắc không đón được chị sau giờ làm đâu. Chị tự đi nhé, cũng tự ăn bữa tối luôn đi, đừng có mà đợi em về. Chị đã bảo... Hoài An còn chưa nói hết câu, Đức đã chèn vào. Thôi được rồi, em biết chị định bảo gì rồi, lại sắp sửa ca thán chuyện em phải tập trung vào việc học chứ gì. Em sẽ vẫn vừa đi học vừa đi làm, em cân bằng được. Thân là con trai trong nhà, em cũng không đành lòng mà cứ thế nhởn nhơ. Một mình để nhìn thấy chị vật lộn kiếm tiền được Và lại chị có làm Thì cũng không xảy được đâu Để em phụ giúp Mẹ ra viện rồi cũng không thể đi làm ngay được Tiền nợ hắn ta cũng phải nhanh chóng mà thu xếp trả Không lẽ chị định làm ô xin cho anh ta cả đời à Nên đừng có lo lắng nữa Em cũng lo chuyện chị đến chỗ hắn ta làm Nhưng mà rồi cũng ổn đấy thôi Mỗi người cố gắng một tí Không sao đâu Ngoài những lúc lý lắc bỡn cợt Đức quả thật cũng khiến người làm chị như Hoài An yên tâm phần nào Ngoài việc đồng ý Hoài An cũng không biết phải ngăn cản Đức thế nào Đêm hôm ấy Cô trằn chọc mãi không ngủ Chẳng hiểu vì sao gia đình cô lại tan đàn xẻ nghe như thế này Viễn cảnh tương lai bỗng chốc trở nên mờ mịt trong mắt cô Rồi đây sẽ mất bao lâu Để thoát khỏi những bế tắc này Chỉ nghĩ tới thôi Hoài An đã thấy lồng ngực tức tối khó thở Hơn một tuần sau đó Hoài An vẫn tiếp tục công việc của mình Cô cảm thấy yêu thích ngôi nhà này Vì nó khác xa với thế giới của cô Mọi thứ ở đây đều xinh xắn Đáng yêu đến lạ thường Còn với Minh Vũ Thay vì cảm giác bất tiện Khi một cô gái trẻ xuất hiện trong nhà mình như trước Giờ anh lại cảm thấy vui vui Mỗi khi về nhà Thấy có một bình hoa nhỏ nhắn cắm trên bàn Thấy bể cá được thắp sáng rực rỡ Nghe thấy vài câu hát thánh thót, Ngay cả cái sự giật thót mình Gương mặt hoàng hốt của Hoài An Mỗi khi Minh Vũ bất ngờ về Cũng khiến anh thấy phỉ cười Tiếng cửa phòng làm việc vang lên Sau câu mời vào của Minh Vũ Doanh nghĩa bước vào, anh đặt lên bàn tập hồ sơ có ba ứng cử viên, cẩn thận báo cáo. Giám đốc, Hoài An làm cũng được gần một tháng rồi, tôi có hỏi thăm qua tình hình sức khỏe của bác Liên, cũng không được khả quan lắm đâu, dù có xuất viện, cũng e là khó có thể đi làm được. Hôm trước anh có nói không muốn người giúp việc trẻ, hiện tại tôi có tìm được ba ứng viên này, anh xem và lựa chọn đi. Mình vũ ngừng tay lại rồi trả lời trong tức khắc, thậm chí chẳng thèm ngó qua đống hồ sơ mà doanh nghĩa gửi. Không cần đâu, cứ để cô bé đó làm đến khi nào cô ấy không muốn hoặc mẹ có thể đi làm được thì thay đổi bằng không khi nào Hoài An từ chối thì tìm người, dù sao tôi thấy Hoài An làm rất tốt. Trong lúc nói những lời này, ánh mắt mình vũ tươi vui, khóe miệng thì khẽ nhếch lên như đang cười. Dường như trong đầu anh đang mường tượng về một cảnh đáng yêu nào đó của cô giúp việc có cái tên Hoài An đó thì phải điều này dĩ nhiên khiến danh nghĩa thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay ngoài cái cô tiểu thư Quỳnh Chi đó Minh Vũ hầu như không bao giờ để những cô gái trẻ ở gần mình, chứ đừng nói là quẩn quanh trong nhà riêng của anh như vậy. Ngay cả cái vị trí trợ lý này đã có những người giới thiệu cho Minh Vũ, ứng viên ưu tú hơn, nhưng anh đều gạt đi và chọn doanh nghĩa, chỉ bởi vì anh không thích những người con gái ở gần mình. Vậy mà giờ lại chủ động đề nghị Hoài An làm tiếp. Doanh nghĩa rút lại tập hồ sơ khẽ đáp. Vâng, tôi biết rồi ạ. Vị trợ lý quay ra, phép cánh cửa phòng lại, trong lòng mơ hồ suy nghĩ. Có lẽ nào cô gái thần thánh ấy đã hạ phàm rồi. Nhận được điện thoại của Quỳnh Chi lúc tan tầm, Minh Vũ lao như bay ra khỏi văn phòng. Với anh, mỗi lần cô đề nghị đi ăn tối đều như một đặc ân, dù lần nào trong lòng anh cũng chất chứa những nỗi lo. Anh sợ cô lại buồn vì gã đàn ông đó, sợ cô lại gặp một thứ tổn thương nào đó. Dừng xe trước cửa nhà hàng, còn chưa bước vào, Minh Vũ đã nhìn thấy cánh tay Quỳnh Chi, vẫy vẫy từ một bàn cạnh ô cửa kính trong suốt. Gương mặt cô rạng rỡ tươi tán lắm Anh thầm thở phào nhẹ nhõm Xem ra hôm nay tâm trạng của Quỳnh Chi rất tốt Mình vũ bước vào Quỳnh Chi hớn hở chạy đến Kéo anh ngồi xuống ghế rất nhiệt tình Mối quan hệ gắn bó suốt bao năm qua Dĩ nhiên khiến cả hai có thể thân thiết đến như vậy Em có chuyện gì vui hay sao Nhìn gương mặt em cười đến mức Sắp không khép được miệng rồi kia kìa Mình vũ chủ động Đúng vậy em muốn chia sẻ điều này với anh đầu tiên Anh Quốc Hùng nói sẽ sắp xếp thời gian chính thức đưa em về ra mắt gia đình. Anh ấy cũng tính tới chuyện sẽ đình hôn với em trong năm nay. Anh nói xem đấy không phải là chuyện tốt sao? Chỉ thiếu chút nữa, mình Vũ đã không kiểm soát được bản thân mà hét lên rằng tốt cái con khỉ. Nhưng thật may là anh đã kiềm chế được cảm xúc tiêu cực ấy. Anh không muốn phá hỏng tâm trạng của em lúc này nhưng đồng hành cùng em suốt thời gian qua, chứng kiến em yêu Hùng, anh thấy phần lớn với em là những tổn thương. Chẳng phải cách đây vài ngày Em còn phải đau khổ kiệt quệ với anh ấy sao Em có nghĩ mình nên suy nghĩ lại một chút không Gương mặt của Quỳnh Chi trùng xuống Giọng trầm buồn Em cũng không biết vì sao nữa Nhưng em không muốn mất anh ấy Dù anh ấy có trăng hoa với bao nhiêu cô gái đi chăng nữa Chỉ cần người cuối cùng mà anh ấy chọn là em Em sẽ không chấp nhất Những cô gái khác anh ấy chỉ vui chơi qua đường mà thôi Cho đến giờ Em là người duy nhất Anh ấy tính đến chuyện nghiêm túc đấy Mình Vũ đã định nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh muốn cho cô hiểu rằng tình yêu đó thật ngu ngốc. Tại sao lại phải chạy theo một kẻ không xứng đáng với mình? Nhưng rồi nghĩ lại, anh nào có khác gì Quỳnh Chi? Anh cũng bất chấp việc mình bị tổn thương để chạy theo một cô gái không yêu thương mình. Anh còn ngốc, còn gàn dở hơn Quỳnh Chi gấp bội. Lấy tư cách gì để mà khuyên can? Xin chào, xin lỗi anh đến hơi muộn vì có đối tác quan trọng cần phải gặp nên quá giờ. Giọng của Quốc Hùng vang lên nét mặt quỳnh chi rạng rỡ còn sáng bừng hơn gấp trăm vạn lần khi nhìn thấy minh vũ đến khi nãy cô đứng lên còn chưa kịp định thần bàn tay của hùng đã đặt lên phần thắt eo kéo cô áp sát lại người anh đặt lên môi một nụ hôn tình tứ đừng giận vì anh đến muộn nhé cô gái trái tim của quỳnh chi khi ấy chẳng cần phải nói cũng biết đang loạn nhịp xốn sang vô cùng cái hành động lãng mạn táo bạo này của hùng chắc hẳn khiến quỳnh chi thấy mình có giá trị nhiều lắm cô cười với hai má đỏ ửng Không sao, em và anh Vũ vừa mới đến thôi. Nói rồi Quỳnh Chi quay sang Minh Vũ giải thích. Là anh Hùng bảo em, mời cả anh đến ăn tối cùng. Lâu rồi không ngồi cùng với nhau, nhưng anh ấy có chút việc bận nên tới muộn. Anh thông cảm nhé. Sau những gì vừa nhìn thấy, khi mà trong tim đang đau đến tận cùng, Minh Vũ cố gắng nói những lời bằng thứ giọng bình thản nhất. Không sao, công việc kinh doanh mà. Anh hiểu, anh cũng chỉ có thể tranh thủ ghé qua đây một chút thôi. Giờ cũng có việc cần phải đi gặp khách hàng. Mình Vũ chủ động bắt tay chào tạm biệt Quốc Hùng. Rất cảm ơn nhà Ý mời dùng bữa tối của anh. Nhưng giờ tôi có chút việc phải đi. Hẹn anh khi khác nhé. Chúc hai người ngon miệng. Quốc Hùng vỗ nhẹ lên vai Mình Vũ. Vậy tôi không giữ cậu nữa. Cậu còn trẻ, sự nghiệp cũng chưa thực vững chắc. Chăm chỉ như vậy là tốt. Nếu có gì khó khăn trong công việc, cần đối tác hay vài mối làm ăn, cứ nói với tôi một tiếng. nếu giúp được, nhất định tôi sẽ nể tình Quỳnh Chi mà giúp đỡ nhiệt tình." Cái giọng điệu và cả ánh mắt đầy khinh thường ấy của Quốc Hùng khiến Minh Vũ chỉ muốn đưa thẳng nắm đấm vào mặt anh ta. Tất nhiên anh không thể nào làm thế, chỉ đành cười gượng rồi rời khỏi nhà hàng đó khi mà cơn tức giận dâng tới tận cổ. Tiếng mở cửa vang lên, Minh Vũ bước vào, anh xuất hiện hệt như một nam thần với chiếc áo sơ mi trắng cả vạt. Gương mặt anh đầy sự mệt mỏi, khiến Hoài An có hơi chút lo lắng. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Cũng may, tôi đã chuẩn bị cơm xong rồi đấy. À, tôi đã bật sẵn nước nóng, anh có thể tắm rồi dùng bữa. Hay anh có muốn ăn luôn không? Anh muốn thế nào để tôi làm? Hoài An tất bật với những món ăn trong bếp. Cô không đoán định được thần sắc không vui của Minh Vũ là vì lý do gì. Cô chỉ đang muốn xóa đi cái không gian nặng nề này. Minh Vũ không hề đáp lại. Anh ném chiếc cặp lên ghế sofa, trầm ngâm nhìn ra phía khu vườn qua bức tường kính. Vũ đứng bất động nhìn ra khoảng không Thế rồi như một cơn bức bối trào lên Mình Vũ nới lòng trước cả và trên cổ mình Một cách đầy tức giận Ném nó xuống ghế Anh bước ra ngoài Cầm theo trái bóng rổ và chơi một cách điên cuồng Hoài An cảm thấy sợ thực sự Cô không dám nói thêm gì nữa Lặng lẽ làm công việc của mình Xong mọi việc Cô bước ra khu vườn nhỏ Ngồi về xuống cạnh khóm hoa hồng Cô cứ ngồi đó quan sát mình Vũ một mình chơi bóng rổ Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng Hai nút cúc trên cùng cởi phanh Mồ hôi đầm đìa Sau một hồi vật lộn với trái bóng Người đàn ông này thật kỳ lạ Chỉ nhìn cách mà anh ta đang chơi Cũng có thể cảm thấy cả một sự bất mãn và đau đớn Đang ẩn chứa trong cái vẻ ngoài kiêu ngạo Trong giây lát Cảm giác của Hoài An về Minh Vũ hoàn toàn khác Có vẻ như Nội tâm của anh ta đang rằng xé điều gì Dữ dội lắm Mình Vũ điên cuồng như đang cố làm cho bản thân mệt nhoài Người ta vẫn nói Cách tốt nhất để khiến cho đầu óc không phải nghỉ ngơi là khi thể xác ấy mất đi sức lực. Hình như Minh Vũ đang làm theo đúng cách đó. Không hiểu anh ta có điều gì mà nhiều tâm trạng đến vậy. Hoài An tự hỏi với chính mình. Trái bóng lăn đến chân Hoài An làm cô hơi giật mình. Hoài An nhặt, còn chưa kịp đứng lên thì người đàn ông đã ghé sát lại thật gần. Những giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, ánh mắt sâu thẳm đầy nỗi niềm đang nhìn cô đau đóng và đôi bàn tay của Minh Vũ chạm vào tay Hoài An để lấy lại trái bóng bất ngờ vũ hỏi trong tiếng thở hổn hển hoài an cô đã bao giờ yêu ai chưa một tình yêu mà với cô là chọn đời không thể thay đổi ấy trái tim hoài an đập liên hồi cô bối rối khi người đàn ông đó đang nhìn cô không chớp mắt dường như anh ta mong mỏi một câu trả lời để xoa dịu trái tim xì máu của mình khoảnh khắc ấy hơi thở của hoài an dồn dập còn minh vũ bàn tay đang siết chặt hơn vào tay cô và gương mặt anh thật gần trái bóng trên tay Hoài An rơi xuống trái tim loạn nhịp, rộn ràng khi người đàn ông bảnh bao đó tiến sát đến mình anh hình như muốn thu gọn người con gái ấy vào tầm mắt mồ hôi lăn dài trên gương mặt Hoài An bối rối quay đi mình vũ hiểu hành động của mình khiến cô gái đối diện khó xử anh ném quả bóng về chiếc rồ đầy bội bực rồi nằm vật ra sân ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm với ánh sao chằng chịt bữa cơm tối được dọn ngay ngắn trên bàn Hoài An lặng lẽ bày từng món một. Thì thoảng cô trộm nhìn Minh Vũ. Có vẻ như anh đã bình tĩnh lại nhiều sau trận đánh bóng. Ngồi trước bàn ăn, Minh Vũ thinh lặng. Tôi đã chuẩn bị cơm xong. Anh dùng bữa đi. Cũng đã muộn rồi đấy. Chắc anh đói lắm. Hoài An quay đi, toàn dọn dẹp những thứ đồ ngổn ngang trong khu bếp. Minh Vũ bất ngờ nắm lấy tay cô. Ngồi xuống, cùng ăn đi. Hoài An ngoái đầu nhìn lại, thấy gương mặt đượm buồn của Minh Vũ. Tôi... Hôm nay tôi không muốn ăn một mình Cô ngồi xuống đi Đừng để tôi phải nói thêm lần nữa Giọng điệu vừa năn nỉ Vừa dọa nản này của Minh Vũ Khiến Hoài An không dám phước từ Cô khép nem kéo ghế Ngồi xuống vị trí đối diện Cô cắm mặt xuống bát cơm ăn cho phải phép Bữa cơm thật nặng nề Vì Hoài An chẳng hiểu gì về người đàn ông ngồi đối diện mình Mọi thứ thật khiên cưỡng và khó chịu Thôi nào Chỉ là một bữa cơm thôi Có cần phải khổ sở đến vậy không Mọi khi cô hay cười hay nói lắm cơ mà Sao hôm nay im thìn thít thế Cô có muốn uống một chút không Minh Vũ nghiêng chiếc ly nhỏ trên tay Để Hoài An nhận lấy những giọt rượu vang sóng sánh Đôi mắt đầy nỗi u buồn của Minh Vũ Khiến Hoài An không nỡ từ chối Cô khẽ gật đầu Hoài An đứng dậy Cô tiến đến cái tủ đựng những chiếc ly Cô dướn người lên để lấy một chiếc Điều tệ hại là ở chỗ Chiều cao của Hoài An quá thấp so với gian trên cùng của chiếc tủ cô càng cố dướng thì càng đuối. bất ngờ minh vũ đứng ngay cạnh, vươn cánh tay dài nhấc nhẹ chiếc ly, rồi đặt vào tay hoài an. cô giật mình quay sang, chạm phải gương mặt thật gần của vũ. anh nhìn cô bối rối, cả hai sườn sùng cùng bước về bàn ăn. vũ rót rượu vào chiếc ly của hoài an, cô nhẹ nhàng đón lấy, đưa lên chạm nhẹ mời vũ. sau lời bông đùa ban nãy của vũ, hoài an mới mạnh dạn để bắt đầu câu chuyện. tôi có thể hỏi anh điều này được không? vũ dừng lại. ngẩng đầu nhìn Hoài An rồi trả lời Cô nói đi Anh đang có chuyện gì buồn đúng không Vũ không trả lời ngay Anh thản nhiên nhấp thêm một ngộm rượu. Sự rừng rưng này của Vũ làm Hoài An thấy hình như mình đang tỏ ra thân thiết một cách thái quá Tôi biết tôi và anh không phải là quá thân Thậm chí tôi và anh cũng chỉ mới quen nhau vài tuần Nhưng tôi thấy anh có điều gì đó nặng chịu trong lòng Nếu anh muốn nhẹ lòng đi đôi chút anh có thể tâm sự với tôi Tôi hứa nhất định sẽ không nói với ai. Hoài An còn chưa nói hết câu. Mình Vũ đã bắt đầu vào lời của cô. Cậu thật nói thật nhanh mà cũng thật buồn. Cô đã từng bao giờ đau vì yêu chưa? Từng bao giờ khao khát mãnh liệt có được người mình yêu mà không thể? Đôi mắt trong veo của Hoài An sao xuyến đượm buồn. Cô lén nhìn anh rồi lại nhìn vào ly rượu sóng sánh. Có lẽ so với anh, tôi chưa tìm được một tình yêu nào đích thực cho mình nên chưa hiểu được cảm giác yêu thật sự là như thế nào. Đau vì tình thật sự ra sao Nhưng tôi luôn nghĩ Nếu có thể tìm được một tình yêu Mang lại cho mình những cảm xúc như vậy Cũng thật là may mắn lắm rồi Vũ bật cười Đồ ngốc Đúng là lý lẽ của mấy cô nàng mới lớn À mà tôi quên mất hỏi lại cô điều đó Trong khi có vẻ như cô đang có một mối tình viên mãn Cậu ấy có vẻ cũng rất chăm chút Chiều chuộng cô Đi làm giúp việc tại nhà của người đàn ông lạ như thế này Mà cậu ta cũng không lo lắng sao Thấy gần đây cậu ta không đón cô nữa thì phải Hoài An ho sặc sủa, mình vũ lấy giấy đưa cho để cô lau miệng. Mãi mới chấn tĩnh được, Hoài An hỏi lại. Anh nói ai cơ? Anh chàng nào cơ? Thì người yêu cô, chẳng phải cái anh chàng tối nào cũng đưa đón cô đó sao? Tới lúc này Hoài An mới có thể thở phào. Cô cười nói, tôi làm gì có diễm phúc yêu được trai trẻ đó. Nó là em trai tôi, vì sợ tôi đi làm về muộn, không an toàn nên đã đưa đón. Dạo gần đây nó đi làm thêm buổi tối nên tôi tự về đấy. À, ra vậy. Hoài An nghiêng vai mỉm cười, gương mặt thanh tú và trong trẻo của Hoài An làm Vũ thấy nhẹ lòng đi phần nào. Anh đang yêu đơn phương ư? Cũng có thể coi là như vậy. Vũ dừng lại trước câu hỏi của Hoài An, cô bé ngây thơ và hồn nhiên làm Vũ muốn bộc bạch lòng mình, điều mà anh chưa từng làm suốt bao nhiêu năm qua. Anh đã thử nói với người con gái đó chưa? Biết đâu chừng là vì anh không dám nói mà họ không biết tình cảm mà anh dành cho họ. Uống cạn ly rượu thứ hai Vũ thấy chát nơi đầu lưỡi Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản có thế Có bao giờ cô hiểu cái cảm giác Mình và người đó Không thể nào đứng chung cho một thế giới Mình luôn ở một nơi phải ngước nhìn vào thế giới Khác biệt của cô ấy Để rồi nhận ra Mình không thể Cô ấy là một tiểu thư nhà giàu đúng không Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hoài An Anh rót thêm chút rượu và ly của mình Rồi khen ngợi Cô thực sự thông minh hơn vẻ ngoài của mình đấy Hoài An nhún vài lần nữa, ngoại trừ vẻ ngoài ai nhìn thấy trong một giây cũng phải công nhận tôi xinh đẹp, thì hầu như những người tiếp xúc với tôi một giờ đều phải thừa nhận tôi thông minh đấy. Biết là Hoài An đùa, nhưng Vũ vẫn bật cười vì sự lém lỉnh của cô nàng. Anh cảm thấy mình không xứng với cô ấy ư? Không phải cảm thấy mà sự thật là như vậy đấy. Nhưng tôi thấy anh cũng rất giàu, không lẽ còn chưa đủ. Hoài An vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp căn hộ tiện nghi của Vũ bằng dáng vẻ ngưỡng mộ. Thế nhưng phía đối diện, Vũ nén nỗi buồn vào sâu trong đáy mắt. Ừ, còn thiếu quá nhiều. Ngoại trừ tình yêu, tôi có thể cho cô ấy nhiều hơn những kẻ khác. Còn lại, tôi thua họ. Gương mặt Hoài An trùng xuống. Tôi vốn nghĩ cuộc sống của người giàu đơn giản bởi họ có thể dùng tiền để giải quyết rất nhiều những việc mà người nghèo không làm được. Nhưng xem ra không hẳn vậy. Bởi thế tôi cũng không tin vào mấy mẫu câu chuyện lọ lem tìm được hoàng tử của đời mình. Nếu như ngay cả anh cũng cảm thấy không xứng tầm với một tiểu thư nào đó, thì những cô gái nghèo như chúng tôi chẳng bao giờ dám thử sỏ chân vào đôi giày thủy tinh để trở thành vợ của hoàng tử. Hai thế giới vốn dĩ khác biệt quá nhiều. Vũ bật cười với cái lý luận về hoàng tử lọ lem gì đó của An. Bữa cơm có vẻ như đã bớt tẻ nhạt và dễ nuốt hơn sau những lời trò chuyện cùng với cô. Có lẽ anh muốn nghe một lời khuyên Một lời động viên loại loại rằng anh hãy cố lên Hãy cố gắng giành lấy tình yêu đó Nhưng thú thực tôi vốn không phải là người giỏi Trong việc giành lấy một thứ gì đó về cho mình Tôi thường dễ dàng từ bỏ Ngay cả khi chưa bắt đầu Em trai bảo tôi ngốc Còn tôi thì nghĩ rằng Tất cả những vật ngoài thân Nếu bạn dễ dàng buông bỏ nó Nghĩa là nó không quá quan trọng với bạn Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày Gặp một ai đó, một thứ gì đó khiến bạn yêu đến độ không thể nào buông tay. Khi ấy, bản thân bạn sẽ tự khắc, sẽ không thể nào dễ dàng thỏa hiệp. Nếu bây giờ anh cảm thấy không muốn tranh đấu, có thể là vì người đó chưa phải là điều thực sự anh cần mà thôi. Câu chuyện mỗi lúc một thêm trầm lặng, Vũ lại uống không ngừng. Sau vỡ cơm, anh ra ghế sofa ngồi còn hoài an dọn dẹp bàn ăn. Khi cô trở lại, anh đã ngủ quên từ lúc nào. Cô đã định ra về nhưng rồi lại nghĩ. Sợ Vũ lạnh, Cô quay vào phòng ngủ, lấy một chiếc chăn mỏng ra đắp cho anh. Cô còn cẩn thận kê một chiếc gối vào dưới gáy, để Vũ dễ dàng ngủ hơn. Khoảnh khắc nâng đầu Vũ dậy, gương mặt anh thật gần. Đây là lần đầu tiên Hoài An nhìn cận mặt người đàn ông đó. Quả đúng là trác tuyệt. Đường nét hài hòa, mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Anh ta sở hữu một gương mặt mà dám chắc cô gái nào nhìn vào cũng phải rung động, chứ đừng nói là một người chưa từng yêu ai như Hoài An. Thú thật giây phút đó, cô cũng thấy trái tim mình loạn nhịp, phản ứng của một cô gái đang ở tuổi mộng mơ, dĩ nhiên cũng chẳng lấy gì làm khó hiểu. Kéo chăn đắp ngang người cho Vũ, Hoài An khóa cửa ra về, có một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào trong tim. Suốt cả chặng đường về, mỗi lần nghĩ lại gương mặt yêu tú ấy, hai má Hoài An lại nóng gian lên, ngay cả khi đã ngồi cùng em trai trong căn phòng khách, cô vẫn lơ đễnh như một kẻ mất hồn. Thậm chí cậu em trai vẫy vẫy tay liên tục trước mặt Nhưng Hoài An cũng chẳng nhận ra Đức lớn tiếng gọi sật giọng An, An Làm cái quái gì mà cười như dở người vậy Lúc này Hoài An mới như sực tỉnh Vội vàng chống chế À không có gì Mệt quá nên nghĩ vẩn vơ thôi Công việc làm thêm vỏ em tốt chứ Đừng để ảnh hưởng đến học tập đấy nhá Biết rồi khổ lắm nói mãi Chị sắp xoán ngôi mẹ trong cái nhà này Về độ cảm giam rồi đấy Việc đó chị nói cả một nghìn lần không thấy chán à? Ờ, vậy không nói nữa. Thôi chị đi ngủ đây. Đi ngang phòng chị gái, thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Đức cố đánh mắt nhìn trộm vào. Trong căn phòng, tiếng nhạc nhẹ vang lên. Hoài An ngồi trên giường hí hoáy vẽ vời. Miệng thi thoảng còn ngân nga một vài câu hát. Từ ngày gia đình xảy ra biến cố tới giờ, hôm nay Đức mới thấy Hoài An có phút giây thư thái yêu đời như vậy. Dĩ nhiên cậu thấy điều đó chẳng có gì hay ho, bởi vì chất chứa trong cái dáng vẻ hạnh phúc kia là một mối lo ngại Đức thấy hơi trột dạ thường thì con gái đột nhiên là yêu đời vui vẻ đến vậy đều là do tim có ái tình mà ra không lẽ sáng sớm ánh nắng chiếu rực rỡ qua tấm kính Vũ nheo đôi mắt nhắm lại vì quá trói mất vài phút định hình mới nhận ra nơi mình nằm ngủ là căn phòng khách anh ngồi dậy dụi mắt trong đầu bắt đầu hồi tưởng về câu chuyện tối qua anh đã ăn tối và làm nhảm không biết bao điều với cô bé Hoài An đó ngồi thần ra một lúc Vũ bật cười về những điều gản dở tối qua mà mình đã làm. Cũng chẳng hiểu vì sao Vũ lại có thể thoải mái tâm sự với cái cô nàng vừa ngốc nghếch mình vừa mới quen đó. Đầu Minh Vũ hơi choáng váng, chắc tại hôm qua anh đã uống quá nhiều. Trên bàn, một mảnh giấy nhỏ để lại, Vũ cầm lên và nhận ra nét chữ của Hoài An. Chào buổi sáng, hy vọng hôm nay anh cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không biết anh định chào đón ngày mới theo cách nào, nhưng có điều này tôi muốn nói với anh.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 nhìn đồng hồ vũ hốt hoàng nhận ra nếu không nhanh sẽ muộn cuộc gặp gỡ đối tác anh vội vàng đi thay đồ để tới công ty tủ quần áo của vũ được xếp gọn gàng có 3 bộ đồ đã được là lượt phẳng phiu thậm chí còn phối đồ sẵn chỉ cần mặc nhìn mảnh giấy nhớ được dán bên ngoài vũ thực sự ngạc nhiên hôm trước anh có nhờ tôi là quần áo tôi mạo muội phối mấy bộ này với nhau kèm theo cà vạt tôi nghĩ nó phù hợp với anh tất nhiên đó chỉ là lời gợi ý của tôi mà thôi nếu anh không thích có thể bỏ qua nhé Chúc anh một ngày mới tốt lành Vũ tần ngần một lát Rồi quyết định mặc lên người bộ đồ Mà Hoài An đã sắp sẵn Nhìn mình trong gương, anh gật gù Đúng là cũng không tệ Ngày hôm đó, Vũ xuất hiện với diện mạo khá khác biệt Tại công ty chiếc cả vạt sặc sỡ trên cổ Khiến anh có vẻ trẻ trung và năng động hơn rất nhiều Ngay cả doanh nghĩa Người thường ngại đưa ra những nhận xét về ngoại hình của sếp Hôm nay cũng phải buông một lời khen ngợi Có lẽ vì nó giúp Vũ Trông không còn cứng nhắc và khô khan như mọi khi nên nhân viên mới dám liều lĩnh như vậy. Gần một tháng trôi qua, Vũ dần quen với sự xuất hiện của Hoài An trong nhà. Vũ chưa từng thử ngồi nghĩ về Hoài An một cách nghiêm túc, nhưng đúng là từ ngày cô tới làm việc, anh cười nhiều hơn. Cô dường như mang lại một làn gió tươi mát trong cuộc sống của anh. Chỉ ít, anh không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi trở về nhà. Vũ cảm thấy ấm lòng hơn khi luôn có một người chờ mong anh sau mỗi giờ tan tầm. Đương nhiên là Vũ biết, sự chờ mong của Hoài An chỉ đơn giản, là vì nếu anh về sớm thì cô có thể sớm hoàn thành công việc mà thôi lại một ngày dài trôi qua với quá nhiều những áp lực với một công ty nhỏ khởi nghiệp như của Vũ chuyện làm ăn, kinh doanh, kiếm đối tác quả thật không hề đơn giản anh trở về nhà với cái đầu nặng trịch toàn thân mệt mỏi Vũ ném lên ghế chiếc cặp, cởi phăng cà vạt và cả hai chiếc cúc áo trên cùng ra sân chơi bóng rổ như một cách để giải khuây và vận động cơ thể Hoài An vẫn tiếp tục công việc của mình thi thoảng lén nhìn ra ngoài khu vườn Thấy Vũ đang chơi bóng hăng say, mồ hôi túa ra như tắm. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ, anh quay trở vào nhà. Lúc này Hoài An đang sửa soạn món ăn cuối cùng trước khi bày lên bàn. Anh đi tắm chừng 20 phút, khi quay trở lại, cả căn phòng bếp thơm nước mùi đồ ăn hấp dẫn. Vũ choàng khăn tắm lên cổ, anh không mặc áo, để lộ phần thân trên với cơ săn khỏe, vạm vỡ với bờ vai tưởng như rộng không biên giới. Cái bờ vai mà dám chắc Cả bạn cô gái Chỉ cần dựa vào là có thể Bất chấp cuộc đời cay nghiệt với mình thế nào Cũng cảm thấy an tâm Cái vẻ nam tính mạnh mẽ và cuốn hút ấy Lại càng như được tăng thêm bội phần Nhờ mái tóc mới gội thơm phước mùi hương Hoài An tập trung quá Vào việc nấu cơm Nên cũng chẳng để ý Vũ ra ngoài từ bao giờ Anh đi rất nhẹ về phía gian bếp Cô nấu món gì mà thơm quá vậy Giật bắn mình khi giọng nói đó vang lên bất chợt ngay phía sau Còn chưa kịp định thần Một mùi hương thơm quyến rũ tỏa ra khiến Hoài An mất tự chủ. Con dao trên tay đi lệch quỹ đạo tiếng Hoài An hét lên một cái. Dòng máu đỏ xối ra từ đầu ngón tay. Cô bối rối quay lại và phải tấm thân cường tráng của Vũ. Nhìn tay Hoài An chảy máu Vũ lập tức lấy tay mình bít chặt lại kéo cô ra ghế sofa ngồi. Miệng nói không ngừng. Cô làm gì mà phải hốt hoảng vậy? Làm như nghe thấy tiếng ma không bằng ấy. Ngồi đây, đợi tôi một lát phải băng ngay vào, chảy nhiều máu quá rồi đấy. Sau đó Vũ lấy hộp đồ y tế sẵn trong nhà ra, ngồi xuống bên cạnh Hoài An, đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng tay cô lên, cẩn thận lau cồn rồi băng lại. Anh làm mọi thứ rất khẽ khàng thi thoảng lại dùng miệng thổi nhẹ như thể dỗ dành giúp Hoài An bớt đau. Sự dịu dàng ấy của Vũ khiến trái tim Hoài An không còn nghe theo lý trí nữa. Cô run rẩy tới mức không dám đánh mắt sang nhìn anh. Vì sợ anh Maxime sẽ tố cáo những dối bời trong lòng cô cho người đàn ông này biết. Xong rồi đấy, Mấy ngày tới cô cẩn thận một chút nhé Đừng để vết thương ngấm vào nước bần Mà cô ra ăn cơm cùng tôi luôn đi Nghe thấy lời đề nghị ấy Hoài An chỉ mất mấy giây suy nghĩ Rồi vội tiến về gian bếp Cô kiễng chân để lấy hai ly rượu Hành động của Hoài An khiến Vũ khó hiểu Anh ngạc nhiên hỏi Cô làm gì vậy Tôi bảo cô cùng ăn cơm chứ đâu bảo uống rượu Hai má Hoài An đỏ bừng Vội vàng giải thích Tôi tưởng anh có tâm sự gì Lần trước anh có chuyện buồn nên muốn tôi cùng uống Hôm nay tôi cũng thấy anh chơi bóng như hôm đấy, vì thế tôi tưởng... Vũ bật cười, tôi đâu phải là con sâu diệu, chỉ là tôi nghĩ cô nấu một bàn thức ăn nhiều như vậy, tôi ăn một mình làm sao mà hết được. Trong khi lát nữa cô về cũng đã hơn 9 giờ tối, chẳng phải cô nói em trai cô đi làm tối à, vậy thì cô cũng phải ăn bữa tối một mình. Chỉ bằng từ giờ cô ăn luôn cùng với tôi đi. Hoài An không biết phải từ chối thế nào, lời đề nghị của Vũ đúng là rất hợp lý với hoàn cảnh thực tại. nhưng nó vô lý với cô. Vô lý, bởi vì nó sẽ lại đẩy đưa cái mộng mơ của cô đi xa nhiều lắm. Mà Hoài An thì biết, cô nên dừng lại trước khi tự làm bản thân mình đau. Nhưng chẳng còn cách nào khác, An lấy thêm một đôi đũa và bát tiến về phía bàn ăn. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, Vũ lại đứng lên. Khoảng hơn một phút sau anh trở lại, đặt lên bát của Hoài An một chiếc thìa. Tay cô đau thế gấp làm sao được bằng đũa? Phải thú thật là cái hành động nhỏ này của Vũ. đã đánh gục hoàn toàn trái tim mềm yếu của một cô gái đang ở độ tuổi khát khao yêu đương như Hoài An mà dám chắc cô gái nào ở vào tình huống ấy cũng đều thấy xúc động cả thôi trong suốt bữa ăn Hoài An gần như không phải gấp vì Vũ luôn thay cô làm việc đó anh liên tục đặt bao bát của Hoài An thức ăn và việc của cô duy nhất chỉ còn là cầm thìa đưa vào miệng mà thôi để bầu không khí im lặng đến ngại ngùng Hoài An chủ động mở lời Anh ở riêng một mình thế này, đã lâu chưa? Từ hồi tôi chính thức học đại học, tôi đã dọn ra ngoài sống. Tất nhiên ngày đó là nhà đi thuê, căn nhà này tôi cũng chỉ mới mua cách đây không lâu. Tôi luôn thắc mắc sao anh lại ở một mình vậy? Gia đình anh ở xa sao? Vũ vẫn tiếp tục vừa ăn vừa trả lời. Đối với gia đình mà nói, chuyện gần hay xa không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy gần hay xa. Câu chuyện đến quãng này thì Hoài An không dám hỏi tiếp. Cô thừa thông minh để hiểu những ẩn ý trong câu nói đó. Dù không hiểu rõ đằng sau đó là câu chuyện buồn như thế nào thì rõ ràng nó cũng là chủ đề chẳng dễ chịu với người đàn ông ngồi đối diện với cô. Hoài An cúi mặt. Vũ dừng đũa nhìn cô. Công việc chính của cô là gì? Tôi đoán chắc không phải là chỉ làm thêm ở nhà thôi chứ. À vâng tôi làm nhân viên văn phòng. Nói cụ thể hơn thì làm kế toán cho một công ty nho nhỏ. Sau giờ làm tôi mới tới đây. Cô thích công việc đó không? Hoài An nhẹn miệng cười. Thú thật là không, tôi vẫn thường mơ ước là một nghề liên quan đến thời trang um, thiết kế thời trang chẳng hạn nhưng mà ngày trước mẹ tôi nói đó là một công việc viển vông xa vời vì thế mà tôi chọn ngành học mà mẹ tôi muốn tôi thấy cô có năng khiếu đấy chứ mấy bộ đồ mà cô phối cho tôi nó rất ấn tượng đôi mắt Hoài An sáng lên, cô nói như gieo vui thật vậy à, anh đã mặc nó chưa sự phấn khích trong câu nói của Hoài An, cả cái niềm vui khó tả của cô, bỗng chốc khiến Vũ cảm thấy thật dễ chịu Anh ngật gù đáp lời tôi đều đã mặc cả rồi mọi người đều khen có phong cách nhưng cũng có thể là hào quang ấy tỏa ra từ khí chất của một người đẹp trai như tôi chứ không hẳn từ những bộ quần áo cách nói chuyện tếu táo hài hước của Vũ làm Hoài An mỉm cười thẹn thùng cô có cái tật mỗi khi ngượng là gương mặt lại phản chủ đỏ lên ngay tắp lửa dĩ nhiên là Vũ nhận ra điều đó anh thậm chí còn không buông tha mà tiếp tục đẩy Hoài An vào thế bí sao mặt cô lại đỏ bừng lên như vậy Cô gượng vì tôi khen cô, có năng khiếu, hay ngượng vì phải thừa nhận là tôi đẹp trai thực sự đấy. Lời của Vũ nói trúng tim đen của Hoài An, đúng là trong suy nghĩ của cô, cái thân hình cao lớn hoàn mỹ của Vũ vừa hiện lên trong đầu. Hoài An phải thừa nhận rằng, người đàn ông ưu tú như thế trở nên đẹp hơn là bởi vì anh ta vốn có cái khí chất ấy, chứ chẳng phải do cái tài phối mấy bộ quần áo của cô. Bị anh bắt bài như thế, Hoài An luống cuống đứng dậy. Tôi, tôi dùng bữa xong rồi. để tôi đi lấy hoa quả cho anh nhìn hành động của Hoài An Vũ tùm tỉm cười cô bé này đúng là khiến người ta thấy dễ chịu hơn 9 giờ tối ca làm của Hoài An kết thúc cô xin phép ra về Vũ dặn dò ngày mai cô tới làm không cần phải nấu cơm tối đâu tay cô đau, đừng đụng vào nước kiêng vài ngày đợi vết thương lành đi đã cô làm mấy việc nhẹ nhàng gì đó là được nhân tiện mai tôi cũng có chút việc muốn nhờ cô giúp đỡ Hoài An ngoan ngoãn gật đầu Trên đường về, trong đầu cô cứ ngẩn ngơ với hình ảnh ân cần dịu dàng quá đỗi của Vũ khi mà anh băng bó tay cho cô và cả cái khoảnh khắc anh cố tình chọc ghẹo cô nữa Hoài An gõ lên đầu như một cách tự nhắc nhở bản thân khủng điên mình đang nghĩ cái thứ quái quỷ gì thế không biết tỉnh lại đi, Hoài An 7 giờ tối, quét dọn xong ngôi nhà Hoài An thành thơi cắm mấy cành hoa vừa ngắt ngoài vườn vào chiếc lọ thủy tinh cô đặt nó lên bàn làm việc của Vũ cạnh bức tường kính Hôm nay vì không phải chuẩn bị bữa cơm tối nên mọi việc cũng nhanh chóng hơn Vừa lúc đó Vũ trở về anh đặt chiếc cặp vào bàn làm việc rồi nói với Hoài An Cô xong chưa? Đợi tôi thay đồ một lát rồi ra ngoài với tôi nhé Vũ về phòng riêng, Hoài An ngây ngẩn cả người Việc được Vũ dẫn ra ngoài thế này quả thật có nằm ngoài tưởng tượng của cô Hoài An bội quay vào phòng tắm trải chốt lại mái tóc mỉm bờ môi để hồng hào trở lại chỉnh trang quần áo Chừng 10 phút sau Hoài An yên vị trên chiếc xe hơi của Vũ. Anh lái xe vun vút trên đường, ngồi kế bên, Hoài An hồi hộp đến mức chỉ dám chăm chăm nhìn về phía trước, tuyệt nhiên không dám quay sang phía Vũ. Trong không gian nhỏ, chật hẹp như thế này, chẳng hiểu sao, chỉ một tiếng thở mạnh cũng khiến Hoài An thấy ngượng ngùng. Tới rồi. Sau câu thông báo đó, Vũ nhanh chóng tháo dây an toàn rồi di chuyển ra ngoài. Anh lịch thiệp mở cửa xe để Hoài An bước xuống. Lại một lần nữa, Hoài An cảm thấy như tim mình ngừng đập vài giây vì cái hành động ga lăng ấy Hơn 24 năm của cuộc đời Hoài An vốn dĩ chưa từng thấy mình được nâng niu và trân trọng đến vậy Đưa mắt nhìn cửa hàng sang trọng thế giới của trang sức và đồng hồ Hoài An ngập ngừng Mình vào đây làm gì vậy ạ Tôi đánh giá cao con mắt thẩm mỹ của cô Tôi muốn mua cho Quỳnh Chi một chiếc đồng hồ Hôm nay là sinh nhật cô ấy À vâng tôi hiểu rồi Tôi không dám chắc mình có giúp gì được không Đặt chân vào cửa hàng hoành tráng ấy Hoài An bị choáng ngợp thực sự Mọi thứ đều lấp lánh và đẹp không tỉ vết Cô có hỏi qua Vũ về vóc dáng của Quỳnh Chi Cả cá tính của cô ấy nữa Sau đó Hoài An lặng lẽ đi ngắm nhìn các sản phẩm Hơn 15 phút trôi qua Hoài An kéo tay Vũ lại gian hàng Nơi mà cô ngắm được món đồ ưng ý Mình Vũ Anh xem chiếc đồng hồ này có được không Tôi chưa từng gặp chị Quỳnh Chi Nhưng theo tôi hình dung về chị ấy Thì chiếc đồng hồ này thật sự xứng với cô gái thanh tao biểu thư nhã nhặn như chị ấy Anh xem có vừa mắt không Tuy Hoài An vẫn nắm lấy áo Phần cánh tay của Vũ Cô say xưa phân tích về món đồ ấy Còn Vũ thì mỉm cười nhìn cô Chừng vài phút Hoài An như nhận ra Sự vô lý trong cái níu tay của mình Cô hốt hoảng buông ra rồi mặt đỏ bừng Tôi xin lỗi Tôi vô ý quá Thấy Vũ cười Hoài An càng ngại ngùng hơn nữa Có phải anh không vừa ý với chiếc đồng hồ này không Tôi cũng thấy anh đánh giá khiếu thẩm mỹ của tôi hơi cao thì phải. Thú thật tôi chưa từng được tiếp xúc với những thứ đắt đỏ này bao giờ, nên cũng không dám chắc khả năng thẩm định của mình có tốt hay không. Và lại tôi cũng chưa từng gặp chị ấy, không biết có phù hợp không. Nếu anh chưa ưng, chúng ta thử tìm cái khác xem sao. Không cần đâu, lấy cái đó đi, vì nó chính xác là thứ mà tôi ưng mắt nhất. Nói rồi Vũ đưa điện thoại của mình cho Hoài An xem, trong đó là tấm ảnh anh vừa chụp chiếc đồng hồ ấy. Tôi vừa chụp định mang ra hỏi ý kiến cô xem ra chúng ta có nhiều điểm chung đấy chứ Hai từ chúng ta mà Vũ vừa thốt ra bỗng chốc gieo vào đầu Hoài An những cảm giác rất lạ. Cô thấy vui trong lòng tựa hồ như thẻ chỉ hai từ mà anh nói đã khiến cả hai xích lại gần với nhau hơn thì phải. Cô nhân viên bán hàng đứng cạnh đó thân thiện nói Anh mua tặng cô bạn gái dễ thương này phải không ạ Xin hỏi hôm nay có phải là ngày sinh nhật cô ấy không ạ Cửa hàng chúng em đang có chương trình giảm giá 10% cho khách hàng có ngày sinh nhật vào hôm mà họ mua đồ. Mặt Hoài An nóng gian khi bị hiểu lầm là bạn gái của Vũ. Chẳng cần phải nói quá nhiều thì trông cô và anh cũng không hề tương xứng. Vũ lấp lánh giá trị như những món hàng đắt đỏ nơi đây. Còn Hoài An tự thấy mình, chẳng khác nào một món đồ xù xì thô kịch. Nói thế nào cũng không thấy xứng. Vũ không thành mình, còn Hoài An sau giây phút đỏ mặt vì ngại ngùng như sực nhớ ra điều gì. Cô vội vàng mở túi sách lấy ví và đặt lên bàn tấm chứng minh thư Tôi không phải là bạn gái của anh ấy nhưng hôm nay đúng là sinh nhật tôi Vậy chúng tôi vẫn được giảm giá 10% chứ ạ Dạ vâng, đương nhiên rồi ạ Vậy anh chị chờ em một lát để em làm thủ tục thanh toán Trong lúc chờ đợi Hoài An hớn hở quay sang nói với Vũ Thật may quá Món đồ đắt như vậy giảm 10% cũng là một con số không nhỏ Vũ nhìn kỹ lại tấm chứng minh thư Hôm nay đúng là sinh nhật của cô Vậy mà suốt từ ngày gặp tới giờ Cô gái ấy tuyển nhiên chẳng có chút vui vẻ Hay một lời kể nào về ngày sinh nhật của mình Thông thường các cô gái vào sinh nhật Sẽ rất háo hức Hôm nay là sinh nhật cô ư Sao cô không nói sớm Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một món quà hoài an gãi đầu gãi đai Thú thật tôi cũng quên mất Vừa nãy nghe cô bán hàng nói vậy nhầm tính ngày tôi mới sực nhớ ra Anh không cần về khách sáo đâu Với tôi thì ngày sinh nhật cũng bình thường Như bao ngày khác thôi mà Sau một hồi mua sắm Cả hai cùng rời cửa hiệu Vũ lên kế hoạch Giờ chúng ta cùng đi ăn tối nhé Coi như là mừng sinh nhật cô luôn Anh không phải đi sinh nhật chị Quỳnh Chi sao Chẳng phải ban nãy anh nói hôm nay Là sinh nhật chị ấy mà Mình Vũ khẽ thở dài Cố tạo cho mình một sự thản nhiên nhất có thể Hôm nay cô ấy sẽ không có thời gian dành cho tôi đâu Có lẽ giờ họ đang vui vẻ bên nhau Quà để ngày mai tặng Giờ mình đi ăn tối thôi Dù sao hôm qua cũng vì tôi mà cô bị đứt tay Lại sẵn hôm nay là sinh nhật cô Chúng ta đi ăn một chút nhé Thấy Hoài An còn trần trừ Vũ nắm lấy cổ tay cô kéo đi Đi nào, nhanh lên Tôi cũng đói lắm rồi Mọi hôm về nhà là có cơm cô nấu Giờ tôi đang đói meo rồi đây Chỉ là một cái nắm tay xá dao Nhưng Hoài An lại thấy tên mình đập loạn nhịp Cô nghĩ thầm trong đầu Chết tiệt, không biết là mình bị làm sao đây Nhà hàng mà Vũ chọn khá ấm cúng Nằm trong một trung tâm thương mại lớn Nó đủ sang trọng để cho đối phương Thấy thịnh tình của người mời nhưng cũng không quá lộng lẫy để khiến một người bình dân như Hoài An cảm thấy ngại ngùng. Mọi thứ ở nơi này tuyệt thật, Hoài An đã nghĩ thế trong đầu, thứ hương thơm dịu dịu, ánh đèn vàng dễ chịu và cả khung cảnh vừa lãng mạn vừa trầm lắng này nữa. Bữa tối diễn ra khá thú vị, những câu chuyện hài hước của Vũ và cách đối đáp thông minh của Hoài An khiến đôi bên cười rất nhiều. Sau cùng Vũ viết cho ngày sinh nhật của Hoài An một cái kết thật đẹp khi đặt lên bàn một món quà nhỏ. Tặng cô đấy, tôi hy vọng là cô thích Tôi cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều Vừa nãy ngang qua gian hàng này Nên tôi tiện mua thôi Ánh mắt của Hoài An rưng dưng Đây không phải là lần đầu tiên trong đời Hoài An được một người khác giới tặng quả sinh nhật Nhưng quả thật những gì Mà anh làm cho cô hôm nay Nó đẹp tựa như một giấc mơ Mà cô cứ muốn mãi đắm chìm ở trong đó Không muốn tỉnh dậy Cổ họng cô nghẹn lại Muốn nói một lời cảm ơn Mà mãi không thể thốt thành lời Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Vũ vang lên, nhìn thấy tên người gọi, anh lập tức nghe máy không chút trần trừ. Anh đây! Không rõ đầu dây bên kia nói gì, thế nhưng lúc này, Hoài An có thể cảm nhận rõ nỗi xót xa hiện lên gương mặt của Minh Vũ. Anh thinh lặng để lắng nghe, rồi như nuốt lấy từng lời mà người kia nói. Dĩ nhiên Hoài An có thể đoán được người gọi đến là ai. Trên đời này, người có thể khiến Vũ đau đáu nỗi niềm như thế, chắc chắn không ai khác, Ngoài người con gái có cái tên Quỳnh Chi Em đừng khóc Bình tĩnh, anh sẽ đến ngay Nhớ chờ anh đấy, không được đi đâu đấy nhá Vũ cúp điện thoại Anh đưa cho Hoài An chiếc thẻ visa Nói bằng thứ giọng gấp gáp Cô thanh toán giúp tôi, tôi có việc gấp phải đi Sau đó Vũ quay lưng Chừng vài giây anh mới trở lại Mở ví, đặt vào tay Hoài An ít tiền Cô bắt taxi về nhá Xin lỗi vì tôi không thể đưa cô về được Lần này thì Vũ đi thật Trong vánh hệt như những ý nghĩ vừa nhe nhóm lên trong lòng Hoài An Cô lặng lẽ đứng dậy đi thanh toán Nhìn theo chiếc xe của Vũ vút đi Hoài An như trở về với thực tại Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn Cầm số tiền mà Vũ nhét vào tay Hoài An thấy cuộc đời mình thật rẻ mạt và tầm thường Thậm chí cô cũng không dám dùng số tiền đó để gọi chiếc taxi Nó là một thứ xa xỉ không cần thiết Hoài An băng màn mưa Chạy tới một trạm chờ xe buýt để ra về Cô ngồi đó rét run, trong ngày sinh nhật tuổi 25, Hoài An thấy mình như một cô gái lọ lem nghèo khổ, vừa thoát khỏi một bữa tiệc đầy mộng tường, với một nỗi buồn nghiêm chặt vào trong tim. Hoài An mở cánh cửa thật nhẹ, căn nhà tối om, không lẽ hôm nay Đức lại về muộn thế? Còn chưa kịp định thần, Hoài An giật bắn mình khi ánh đèn điện bật sáng cùng với tiếng Đức hồ lớn, chúc mừng sinh nhật An xinh đẹp. Đức xuất hiện với chiếc bánh gato tô nhỏ nhỏ xinh xinh, gương mặt cậu em trai ngời sáng. Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng tắt lịm, Sao ướt như chuột vậy An? Chị không đi xe máy về à? Xe đâu? Hoài An khẽ trả lời. Xe chị để ở chỗ làm thêm rồi. Hôm nay đi cùng anh ta ra ngoài có chút việc. Sau đó chị về nhà luôn. Thôi được rồi, không nói nữa. Vào tắm đi rồi ra ăn bánh sinh nhật. Em mua bằng tiền làm thêm của em đấy. Nhanh lên không lạnh. Hoài An mỉm cười. Tuổi 25 của cô thật đặc biệt. Cô nhận ra rằng bất luận dù có chuyện gì xảy ra, dù cô có là người như thế nào đi chăng nữa. thì trên đời này sẽ luôn có một người đàn ông dùng hết sự tử tế để yêu thương và che chở cho cô. Người đó là cậu em trai tên Đức này. Hai chị em bắt đầu bữa tiệc sinh nhật vào lúc gần 10 giờ đêm. Một bữa tiệc ấm cúng, dù cả Đức và Hoài An đều thấy tranh vênh trong lòng. Đáng lẽ ngày hôm nay, phải có cả bố và mẹ cùng tham dự. Vậy mà giờ, ngôi nhà chỉ còn hai chị em cô. Cái cảm giác xót xa nhiều đến độ không một ai dám than thở vì sợ người kia sẽ buồn. an xinh đẹp ước đi nào nào nhắm mắt lại rồi ước đi đức nhanh nhẹn tắt đèn đi Chỉ còn để lại ánh nến hoài an nhắm mắt chặt lại chắp tay cầu nguyện xong xuôi cô thổi nến ánh đèn khi ấy cũng được bật trở lại đức hăm hở cắt bánh rồi hỏi chị vừa nãy chị ước cái gì mà lâu thế hoài an trả lời qua loa thì ước đủ thứ cả ước có người yêu nè ước có nhiều tiền nè ước bố mẹ sớm ổn định nè ước em đỗ đại học nè đức cười khà khà ước lắm thế Chỉ nên ước một điều thôi Tỉ dụ như là ước gặp được một anh đẹp trai Nhà giàu yêu chị hơn tất thảy. Hoài An cười nhạt Đó là điều ước vừa viển vông Vừa ngu ngốc nhất đấy Đức gạt đi, thôi ăn đi rồi đi ngủ Mai em cũng phải đi học sớm Chị cũng phải đi làm sớm hơn đấy Không có xe, mai đi xe buýt mà ừ. Sau chừng nửa tiếng ngắn ngủi nhâm nhi bánh Nói dăm ba câu chuyện Cuối cùng hai chị em về phòng ngủ Đức vừa quay đi quay lại Đã nghe thấy tiếng chị gọi Đức Sao đấy? Giọng Hoài An ngập ngừng Cảm ơn em vì món quà sinh nhật ngày hôm nay nhé Cậu em trai tiếu táo đáp lại Có cái gì mà khách sáo như vậy chứ Chừng nào mà làm ra nhiều tiền á, Em sẽ bao chị đi ăn nhà hàng để mừng sinh nhật Thế nhá. Dọn dẹp một lát Hoài An trở về phòng riêng của mình Cô lấy ra từ túi sách món quà mà Minh Vũ tặng ban tối Trong một chiếc hộp nhỏ xinh Là thỏi son màu hồng Cô nằm xuống giường Trong lòng trào lên những tuổi hờn Hôm nay Hoài An đã đi qua quá nhiều cảm xúc. Nếu không có việc Vũ đột ngột rời đi để cô tự dùng tiền của anh thanh toán và về một mình, thì Hoài An đã có một sinh nhật quá hoàn hảo. Nhưng rồi cô lại nghĩ, thật may mắn khi mọi thứ đã kết thúc theo cái cách đầy hụt hẫng và đau lòng như thế. Bởi vì nếu nó quá trọn vẹn, sợ rằng cô sẽ mộng mơ nhiều quá. Mà rõ ràng, điều ấy chỉ khiến chính bản thân cô tổn thương mà thôi. Chỉ bằng cứ phải phũ phàng như vậy Mới kéo Hoài An trở về đúng nghĩa của thực tại Hoài An nhớ về điều ước ban nãy khi thổi nến Cái khoảnh khắc cầu xin Có cho mình một mối tình khắc cốt ghi tâm Hình ảnh một người đàn ông Đã xuất hiện trong tâm trí cô lúc ấy Tồi tệ là ở chỗ Người lên lỏi vào ước nguyện đó của cô Lại là Minh Vũ Các bạn vừa lắng nghe xong Tập một câu chuyện Cô gái giúp việc của tác giả Lam Giang Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thành